521 thuần phục thực Ngộc Lang tu vi Linh Hải cảnh Sơ kỳ kiếm hồn tứ dai hư hư thực thực tứ gia đình phong áo nghĩa võ học Trung đẳng tính cảnh giác siêu hạg ám sát sát suất thành công chưa đủ ba thành bản thân tỷ lệ tử vong năm thành đã ngoài lạc thành một ngóc ngách rơi đích bóng mờ, nhan sắc không lý do Thiện hơi có chút tựa hồ biến mất cái gì một gã đi qua báo nguyên cảnh võ giả hoàn toàn không biết gì cả thu hồi chữ vật Linh giới cùng ngự thú bài diệp trần túi đầu xuống hướng dịp ra phương hướng nhìn nhìn Không khỏi lộ ra cười khổ, toàn bộ diệp ra có một nửa khu vực bị san thành bình địa, mặt đất gồ ghề, có rất nhiều đen kịt khe hở, lan tràn đến phụ cận trên đường phố. May mắn hắn kịp thời đem hai người cánh tay phi, đi vào xa xa trên bầu trời, nếu không chỉ bằng vào dư âm ảnh hưởng còn lại vi lực, ra đại lạc thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh hải cảnh cấp bậc lực phá hoại cũng không phải là hay nói giờ đấy. Vèo! Diệp chân hướng diệp ra bay đi. Trần nhi, không có bị thương A. Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh chạy ra đón chào. Diệp Chân lắc đầu, Diệp ra thế nào, còn có người bị thương. Khá tốt, các ngươi sơ kỳ chiến đấu cũng không thế nào kịch liệt, chỉ có hơn 10 người trọng thương, hơn 30 người vết thương nhẹ, không có gì trở ngại. Tung hạ một hơi, Diệp Trần nhận thức chân đạo, phụ thân, mẫu thân, cái này là thành, không thích hợp chúng ta Diệp ra ở rồi. Ngươi là sợ có người tìm không thấy ngươi, tàn sát Diệp ra. Trầm Ngọc Thanh nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, các ngươi cũng nhìn thấy Linh hải cảnh đại năng lực phá hoại phi thường kinh người, đừng nói Diệp ra dô ý, coi như là một cái lạc thành, đều có thể tùy ý phá hủy, cho nên các ngươi tại lạc thành, rất nguy hiểm, ta không muốn chứng kiến các ngươi bởi vì ta mà gặp bất chắc. Diệp thiên hào như mày, thế nhưng mà ta Diệp ra thế thế đại đại đều ở tại lạc thành, để cho chúng ta dơ ý xa nơi này, đoán chừng sẽ có rất nhiều người không muốn. Như vậy đi, lạc thành Diệp ra vẫn còn, nhưng là muốn kiến tạo cái khác càng lớn Diệp ra, các ngươi tiểu ở tại chỗ đó. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Kiến tạo ở nơi nào? Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh nhìn về phía ngưu bụi. Nam La Tông phụ cận A. Toàn bộ thiên phong quốc, chỉ có Nam La Tông là tương đối địa phương an toàn. Ai cũng biết Nam La Tông là Long Thần Thiên cung trí nhánh. Có thể hay không phiền toái tông chủ. Trầm Ngọc Thanh nói rất đúng Long Bích Vân. Dù sao Trầm Ngọc Thanh bản thân tiểu là Nam La Tông nội môn trưởng lão. Yên tâm, không có vấn đề gì. Diệp Trần đã biểu hiện ra đủ thực lực cùng tiềm lực. Điểm ấy yêu cầu không tính quá phận, ngày khác sau sẽ đem thiếu nợ Long Thần Thiên Cung, đều trả hết, hơn nữa gấp bội, mà hắn trước mắt duy nhất có thể làm đúng là lại để cho chính mình cường đại hơn. Được rồi. Diệp Thiên Hào gật gật đầu, kỳ thật dùng Diệp ra tình huống trước mắt, chỉ cần Long Tông chủ miệng đáp ứng thoáng một phát là được, những thứ khác đều không là vấn đề. Hoàng Kim cùng với Linh Thạch, Diệp ra không thiếu, tạo bảy tám cao càng lớn Diệp ra đều dư xài. Cả buổi về sau, Long Bích Vân đã đến. Diệp Trần cùng hai gã linh hải cảnh đại năng ác chiến tin tức vừa mới rơi vào tay Nam La Tông. Biết được Diệp An tiêu diệt đến địch, Long Bích Vân cũng không có hướng địa phương khác muốn, còn tưởng rằng chỉ là hai cái bình thường linh hải cảnh đại năng. Đem Diệp ra kiến tạo tại Nam La Tông phụ cận. Không có vấn đề, ta trở về phái người cho các ngươi tuyển một chỗ rửa vào núi ven nước phong thủy bảo địa. Cho chuyện trong chốc lát thiên, Diệp Trần nói chính mình nghi ca cờ hờ, Long Bích Vân một lời đáp ứng xuống, bảo vệ tốt Diệp ra. Lại để cho Diệp Trần an tâm ở bên ngoài lưu lạc, là bọn hắn việc, Diệp Trần giờ này ngày này biểu hiện, đã không còn là nho nhỏ đích thiên tài, mà là một cái phát triển lên thiên tài, đợi hắn đạt tới đỉnh phong kỳ, tựu là Long thần thiên cung thu hoạch thời điểm. Đạt được Long Bích Vân cho phép, cái này Diệp ra bề buộn rồi, chẳng những Diệp ra bề buộn, toàn bộ lạc thành đều bề buộn, Trung ương Quảng Trường bị phá hư, Hoàng Kim pho tượng nát bấy, nhân viên thương vong, tử vong bồi thường, những này đều cờ ơn lạc thành phủ thành chủ cùng diệp ra để làm ra ăn bài Bởi vì này lần là vì Diệp Trần nguyên nhân, cho nên Diệp ra trực tiếp gánh chịu tử vong bồi thường, thường ngày là bao nhiêu, hiện tại trở mình vài lần. Ba ngày sau, mới đích Diệp ra bắt đầu khởi công dô y, địa chỉ tuyển định tại Nam La Tông Phương Đông 200 dặm, chỗ đó rửa vào núi Văn Nước, thác nước thác, đích thật là một khối phong thủy bảo địa. Về phần Diệp Trần không có tham dự đến những chuyện này trong đi, chuyên tâm tu luyện, lạc thành Diệp ra một cái khác hoàn hảo trong sân. Ta tiến vào linh hải cảnh đã có hai tháng suốt đầu. Tu Vi không sai biệt lắm củng cố y, bắt đầu nuốt linh văn quả, trùng kích sơ kỳ đỉnh phong. Linh hải cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, kỳ thật không nhiều lắm chiến lược tăng lên, cũng thủ chân nguyên càng thêm hùng hậu, nhưng chân nguyên hùng hậu đồng dạng là ưu thế, có thể bền bỉ chiến đấu. Lấy ra linh văn quả, Diệp Trần cắn mấy ngụm, một ngụm nuốt xuống. Ồ ồ. Linh văn quả mảnh vỡ cửa vào tức hóa, hóa thành bàng bạc linh văn nguyên khí dũng mãnh vào trong kinh mạch, theo Diệp Trần vận chuyển công pháp, Linh Văn Nguyên khí chậm rãi chuyển hóa làm mới đích Trân nguyên. Trong đêm, diệp Trần thuận lợi tăng lên đến linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bàn chướng chân nguyên như là trường giang đại hà, tại trong kinh mạch lao nhanh không thôi, cuối cùng chạy vào đến đan điền chân nguyên trên biển. Hô, nổ ra một ngụm trọc khí, diệp Trần mở hai mắt ra, ánh mắt như tia chớp, chiếu sáng cả đường. Không hổ là thượng phẩm linh quả, ẩn trướng nguyên khí là thượng phẩm linh thạch mấy ngàn lần còn nhiều hơn, hơn nữa càng thêm dễ dàng hấp thu. Đã đến linh hải cảnh Diệp Trần hấp thu thượng phẩm linh thạch nguyên khí hiệu suất chấm rất nhiều, dù sao linh hải cảnh cấp bậc thực vô cùng tinh cực cảnh từ biệt chân nguyên tinh thuần vài lần, không thể so sánh nổi. Ngao! Phòng truyền ra bên ngoài đến tiếng sói tru, chấn đắc cửa sổ 33 rung động. Diệp Trần cười cười, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Trong sân, một đầu màu đo bộ lông, cái chán dài khắp con mắt cự lang nằm sấp trên mặt đất, lúc này chính ngửa đầu chu lên, khí lãng bắt đầu khởi động. Gặp Diệp Trần đi ra, thực ngọc lang lập tức miệng. Đúng vậy, biết rõ chạy vô dụng. Diệp Trần vô dụng thôi xiềng xích khóa lại thực Mộc Lang, huống chi hắn cũng cũng không đủ cứng rắn xiềng xích đi khóa đẳng cấp đạt tới thập cấp yêu thú, bình thường xiềng xích tại nó trước mặt cùng một đầu không sai biệt lắm. Thực mộng Lang tinh thần như trước có chút không phân chấn, sợ hãi liếc trộm Diệp Trần. Diệp Trần cho nó mang đến sợ hãi thật sự quá sâu, chẳng những phá trừ mình ra ngậm cảnh, còn theo ngậm cảnh tổn thương với bản thân linh hồn. Tốt rồi, hiện tại ta tiểu phá giải ngươi trên linh hồn linh hồn ấn ký, nhớ ký Không muốn chống cự, nếu không lệ nấm mốc chính là ngươi. Muốn lại để cho thực Ngộng Lang nhận thức chính mình làm chủ, bước đầu tiên tiểu là thành trừ hắc bào nhân ở lại thực Ngộng Lang sâu trong linh hồn linh hồn ấn ký, sau đó mới có thế là cân chính mình linh hồn ấn ký. Ô ô. Thục Ngộng Lang khẽ gọi vài tiếng, điểm một chút quang. Đi đến thực Ngộng Lang trước mặt, giáp chân bàn tay đặt tại đối phương trên trán, hùng hồn vô cùng linh hồn lực xâm nhập đi vào, chợt đồng tử phóng xuất ra màu bạc sáng bóng, cùng trước kia phóng thích linh hồn lực có khác nhau rất lớn. Thực mộng lang thân thể đang run rảy, không phải đã bị cái gì tổn thương, mà là Diệp Trần linh hồn lực quá cường đại, so nó lần trước chủ nhân cường đại gấp 5 lần, đừng nói nó không có khởi cái gì tâm tư, tùy thời phản công, cho dù có tâm tư, hiện tại cũng ngoan ngoan thuận theo xuống. Không muốn chết, tiểu tuyệt đối không thể cùng trước mắt người trẻ tuổi đối nghịch. Tại thực mộng lang sâu trong linh hồn, Diệp Trần đã tìm được lạ lắm linh hồn ấn ký, linh hồn ấn ký thật là phức tạp đồ vật, như cùng một cái đồ đằng, nếu như cùng một cái trận pháp Mà khắc ở bảo khí bên trên linh hồn ấn ký cùng khắc ở trên linh hồn linh hồn ấn ký lại có chỗ bất đồng khắc ở bảo khí bên trên linh hồn ấn ký cờ ân n ở thưởng cách một đoạn thời gian bổ sung linh hồn lực mà khác ở trên linh hồn linh hồn ấn ký không cần bổ sung linh hồn lực nó thực căn tại thực mộng lang trên linh hồn hấp thu thực mộng lang linh hồn lực nói cách khác chỉ cần thực ngộng lang bờ t từ từ cái này linh hồn ấn ký sẽ vĩnh cửu tồn tại trừ phi có người để phá trừ nếu như diệp Trần chỉ là bình thường Li Hải cảnh đại năng Muốn bài trừ người khác linh hồn ấn ký rất khó, nhưng là linh hồn của hắn lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, tại không tổn thương thực mộng Lang dưới tình huống, chỉ là thoáng một vận chuyển, sẽ đem trước kia linh hồn ấn ký cho tiêu trừ. Linh hồn ấn ký, là gánh. Tiêu trừ sạch lạ lẫn linh hồn ấn ký, Diệp chân bắt đầu bước thứ hai, là gánh của mình linh hồn ấn ký, đã có cái này linh hồn ấn ký, Thực Ngộng Lang liền không dám phản bội, chỉ cần mình ý niệm trong đầu khế động, đối phương hội thống khổ, linh hồn hỗn loạn. Thật Ngộng Lang ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, Trong miệng thở hồn hện, lạc ấn linh hồn ấn ký cờ ân ở rất dài thời gian, thẳng đến lúc đêm khuya, Diệp Trần vừa rồi thu tay lại đứng dậy, trong con mắt màu bạc sáng bóng giảm đi. Tốt rồi, người có thể đi ra ngoài đánh đi săn, không muốn đả thương người, không nên xa. Diệp Trần biết rõ thực mộng lang linh hồn bị thương không phải trong thời gian ngắn có thế khôi phục, nếu như không có trị liệu linh hồn linh dược, đời này đều không có biện pháp khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nói không chừng còn có thể lưu lại di chứng. Cho nên làm cho đối phương đi ra ngoài săn ngồi, hấp thu cờ ở năng lượng là phải đấy. Về phần thực mộng lang nhất cử nhất động, cũng sẽ không tránh được hắn cảm ứng, đối phương sâu trong linh hồn có thế là có thêm chính mình linh hồn ấn ký, muốn bài trừ linh hồn ấn ký, cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả có thể làm được. Ngay vậy, thực mộng lang nhút nhát e lệ cọ sát diệp trần quần áo, khẽ gọi vài tiếng, sau đó xoay người, một cái lập lệ biến mất tại trong bóng đêm. Thập cấp yêu thú tiểu là thập cấp yêu thú. Dù là chế tạo ngộng cảnh có thế lực đại tổn, cũng muốn so cửu cấp yêu thú mạnh hơn không ít. Đơn giản cảm ứng được thực Ngộng Lang đích hướng đi, Diệp Trần tùng hạ một hơi, kế tiếp, hắn còn muốn tiêu trừ Ngự thú bài bên trên linh hồn ấn ký, về sau chỉ cần đem thực mộng Lang chăn nuôi tại Ngự thú bài ở bên trong, tiểu có thể mang theo nó khắp nơi lưu lạc, không cần lo lắng làm cho người ta chú ý. Ngự thú bài linh hồn ấn ký tiêu trừ rất dễ dàng, một phút đồng hồ về sau, Ngự thú bài triệt để đổi Chu Zoy, biến thành Diệp Trần Ngự thú bài. Không hổ là là thượng phẩm ngự thú bài, bên trong không gian không sai biệt lắm có diệp ra lớn như vậy rồi y, còn có thiên địa nguyên khí chảy vào trong đó. Linh hồn lực tiến vào ngự thú bài, diệp trần chứng kiến ngự thú bài bên trong đích không gian, chỉ thấy một cái chiếm diện tích gần gần ngàn khoảnh trong không gian, hữu sơn hữu thủy, bầu trời ô mông ngông, một tia thiên địa nguyên khí tiết lộ tiến đến, tẩm bổ lấy đại địa, duy trì cái này phương không gian cân đối. Ngự thú bài không chỉ có có thế chăn nuôi một con yêu thú. Nhất là không gian cực lớn thượng phẩm ngự thú bài, chỉ muốn mệnh lệnh yêu thú tầm đó không được lẫn nhau tàn sát, cái này thượng phẩm ngự thú bài ít nhất có thể cho mấy chục con yêu thú sinh hoạt ở bên trong. Đương nhiên, Diệp Trần là căn cứ bình thường yêu thú hình thể tính toán, nếu là hình thể khổng lồ yêu thú, đoán chừng một lượng đầu tiểu ngại lách vào dô y. chương 522, Bảo Hà Đảo Nhị trưởng lão, kẻ mà khó giải quyết, ta không có ba thành nắm chắc. Âm ám dưới mặt đất tòa nhà chung hắc bào lao giả mặt hiện trầm ngâm chi sắc. Ở bên cạnh hắn, có một đoàn âm ảnh Âm ảnh trung truyền đến khô khốc thanh âm Mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong thai của hắn hắc bào lao giả ngầm đầu Gương mặt mơ hồ Hai điểm hàn tinh lập lòe Ngươi là bên cạnh ta đắc lực nhất người ám sát Liền ngươi đều nói ba thành năm chắc không có Xem ra hắn đã tạo thành hòa hậu Số mệnh cao người, rất khó giết Lao thiên tựa hồ tại giúp đỡ bọn họ Bất quá ta kiểu ưu giáo muốn giết hắn Lao thiên hỗ trợ đều không được Nhị có tính toán gì không? Các loại Đẳng hắc ma suốt quan. Hắc ma. Âm ảnh bố đóng núc núc, hiển nhiên tâm tình nổi lên bố lan. Ngốc hiểm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, mang lên ngươi người ám sát, Chu Sát Long Thần Tiên Cung Hoàng Long Điện Phó điện chủ người được đề cử một trong Lý Tiêu Linh, kẻ mà uy hiếp không tại Diệp Trần phía dưới, hơn nữa thân có thủy linh thể. Hắc Bảo lao giả ánh mắt rất lạnh khốc, chỉ cần cùng lao Long Vương cùng với Huyền Hậu có quan hệ đỉnh cấp thiên tài, hắn đều muốn chu sát, bỏ mặc có tiềm lực địch nhân phát triển thật là không sáng suốt. Nếu không phải trưởng lão hội sự vụ bận rộn, mỗi ngày đều muốn xử lý đến từ bốn phương tám hướng tin tức, vừa muốn đề phòng một ít hắc cám thế lực thôn phệ, hắn đã sớm tự thân xuất mã. Tinh vực hồ, hạch tâm biên giới đông phương khu vực. Nơi đây phong tĩnh lăng đều, hồ nước thâm lam, bốn phía không một hòn đảo, liếc nhìn lại, bố quang lan tan, vô biên vô hạn Trên mặt hồ, một thuyền lá nhỏ đầu ở chỗ này, một lao tẩu nhàn nhã địa câu cá, cần câu như phỉ thúy, dây câu hiện ra trong suốt sáng long lanh sáng bóng Mà này xâm nhập đáy hồ lưới câu nếu không phải bình thường lưới câu, mà là một thanh ngón tay dài, hơi vốn lượng ngân sắc lưới dao sắc bén, lưới dao sắc bén mỏng như trang giấy, phân lượng tựa hồ không nhẹ, và dây câu kéo căng thẳng tắp thẳng tắp, gió nhẹ đều thổi bất động. Thuyền con phụ cận không chung, một thân xuyên văn sĩ bảo trung niên nam tử lẳng không hư đứng, một tay cầm thư, một tay bị ở sau lưng, đám chìm đến sách vợ trong thế giới. Ngư ông, ngươi nói bảo hà đảo ở này mấy ngày suốt thế, đối với chúng ta cũng chờ một tuần lễ. Còn không thấy động tĩnh, có phải là ngươi xem sai rồi? Cách đó không xa mặt hồ, còn có một chiến thuyền khổng lồ hoa thuyền, thân tàu cổ sắc mùi hương cổ xưa, một hồng y liễu mỹ phụ đứng ở đầu thuyền, thu hồi xem cảnh hồ mờ quang, đối với câu cá lao tổ nói ra. Lao tổ tụ tập hội thần nhìn xem dây câu, thản nhiên nói, Bảo Hà đảo xuất thế trước, tất có ngũ thải Hà Quang phủ lên mặt hồ, sẽ không nhìn lầm, lặng lặng chờ đợi chính là. Cũng không biết Bảo Hà đảo cái gì lai lịch, mỗi lần xuất thế đều là không hiểu xuất hiện. Tựa hồ lăng không sinh ra, có thể sinh ra trước, lại hội lưu lại dấu hiệu, thật sự là bắt sở không thấu. Hồng Y Liễ mỹ phụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Hồng Y Liễ mỹ phụ, cười nói: "Đại thế giới vô kỳ bất hữu, ta và ngươi không biết gì đó nhiều lắm, hay là muốn nhiều? Đọc sách có làm được cái gì? Ngươi nếu không hoa đại lượng thời gian đọc sách, sớm nên linh hải cảnh tông sư." Haha, ha, ta đây gọi hậu tích bạc phát, ngươi ông mới rảnh rỗi." "Gì?" Trung niên nam tử bỗng nhiên thu hồi thư. Ánh mắt sắc bén chầm chằm vào phía trước mặt hồ. Hùng ý Liễu Mỹ phụ cùng ngư ông cũng chú ý tới khác thường, đều là trong mắt không ngáy mắt, thần sắc chăm chú. Hồ nước phía dưới, chẳng biết lúc nào nhiều ra một mảnh hát ảnh, hắc ảnh vô cùng cự đại, liếc lại trông không đến bên giới, chỉ có thể nhìn đến tảng băng ngầm. Bảo Hà đảo. Hùng ý Liễu Mỹ phụ trước khi đến, đã đem đáy hồ xem xét nhất thanh nhị sở, xác định không có dấu vết nào, bóng đen này tới thật là quỷ dị, phảng phất là theo một thế giới khác đã đến. Ầm ầm chỉ chốc lát sau công phu, kéo dài không biết bao nhiêu hắc ảnh trồi lên mặt nước, ngũ thải hà quang phát ra ra, không khí, hồ nước, đám mây đều bị phủ lên thành màu sắc, tựa như ảo ngộng, cực kỳ không chân thực. Quả thật là bảo hà đảo. Trung niên nam tử hít vào một ngụm linh khí, trong tầm mắt một mảnh ngũ thải chi sắc, xuyên thấu qua ngũ thải chi sắc, hắn thấy được một hòn đảo, một tòa phảng phất tiểu đại lục loại đảo nhỏ, đảo nhỏ bị một tầng ngũ thải hà quang bao phủ, thấy không rõ lý mặt hoàn cảnh cung sách vở sách cổ người đại lý Thiệu Bảo Hà đảo độc nhất vô nhị. Hung ý Li Hải mỹ phụ nữ khí mang theo hưng phấn, Bảo Hà đảo linh thực vô số, một ít tuyệt tích linh thực cũng thường xuyên suốt thế, vận khí tốt, nói không chừng có thể được đến một hai cây đính tiêm thượng phẩm linh thực. Tức truyền, từng có người đang lý mặt tìm được kiểu khúc nghịch linh thảo, Long huyết thảo, chú nhan hoa đẳng hiếm thế thượng phẩm linh thực. Nữ ông cười hắc hắc nói, linh thực vẹn vẹn là một trong số đó, Bảo Hà đảo là bảo vật hội tụ thành hạ thần bí đảo nhỏ, tốt lắm. Bắt đầu phá cấm a. Cái này Ngũ Thải Hà Quang phòng ngự cùng công kích rất không bình thường, chúng ta tuy là đính tiêm thực nhân cấp thực lực, cũng không dùng chủ quan. Bảo Hà đảo xuất thế, lại phiền toái đều đáng giá. Hung Ý Liễu Mỹ phụ cùng trung niên nam tử Ha Ha lên, tâm tình rất là thư sướng. Nhưng vào lúc này, phương xa có người bị Ngũ Thải Hà Quang hấp dẫn tới, là một đám trà trộn tại tinh vực Hồ Hạch Tâm Biên giới khu vực Linh Hải cảnh đại năng, tinh vực Hồ Vi chân linh đại lục đều biết hồ nước một trong, phương viên mấy trăm vạn giảm. Địa phương nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhất là Hạch Tâm khu vực vùng đất trung ương, sinh tử cảnh vương giả đều chưa chắc có đi coi trở lại, mà Hạch Tâm biên giới khu vực tuy nói nguy hiểm tính tương đối nhỏ đi rất nhiều, nhưng linh hải cảnh phía. Dưới cường giả căn bản không cách nào tùy ý ra vào, tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên ẩn hiện tại khu vực này, phần lớn là linh hải cảnh đại năng, có nam chư vực, có phiêu miểu tuyết vực, có vân lan vực, cũng có hành lĩnh vực đẳng vực. Bọn này linh hải cảnh đại năng thường niên kết bạn, tìm kiếm tinh vực hồ các không biết hiểm địa. Bảo Hà Đảo phát ra ngũ thải hà quang quá mức chói mắt, chỉ cần tại phương viên vải trong vòng trăm dạm, rất dễ dàng tiểu có thể phát giác, lập tức cực tốc đuổi đến tới. Đây là, Bảo Hà Đảo, là Bảo Hà Đảo, trời ạ. Bảo Hà Đảo xuất thế, cơ duyên của chúng ta đến đây. Trong đó nhất danh linh hải cảnh đại năng nghĩ tới điều gì, thì hiện ra sắc, hướng đồng bạn giải thích. Cái gì, là trong truyền thuyết Bảo Hà Đảo, trước đó lần thứ nhất Bảo Hà Đảo xuất hiện, hay là một hơn trăm năm trước ta? Bảo hà đảo xuất thế thời gian ai cũng không biết, chỉ có thể tìm vận may, cho nên ai cũng không biết bảo hà đảo khi nào thì xuất thế, bao nhiêu năm xuất thế lần thứ nhất, dù sao cũng có khả năng bảo hà đảo xuất thế thời điểm, phụ cận một người không có, sau đó lần nữa biến mất. Hừ! Hồng ý Ghi Hải Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, trung kỳ năm nam tử cùng với Lao Tẩu liếm nhau. Cơ duyên của các người, dừng ở đây. Lao Tẩu đứng người lên, trong tay cần câu hất lên, buộc lên dây câu ngân sắc lưới dao sắc bén bay vụt đi ra ngoài. Còn cá này tuyến tựa hồ có bắn ra tính, kéo dài đi ra ngoài hơn 10 dặm đều thành đạo, bởi vì trong suốt sáng long lanh nguyên nhân, dây câu như ẩn như hiện, rất khó phát giác. Phục, ngân sắc lười dao sắc bén tha một cái đường vòng cung, xuyên thủng tại nhất danh linh hải cảnh đại năng trên cổ họng, sau đó tại dây câu bắn ra tính dưới tác dụng, mạnh sau này bắn ngược, dây câu xẹt qua hai gã khác linh hải cảnh đại năng. Máu tươi phun tung tóe, cổ họng bị bắn thủng linh hải cảnh đại năng tay bụp lấy cổ, kinh ngạc trồng xuống không trung. Từ Vu phi mệnh, hắn căn bản không thấy được lao tẩu là như thế nào ra tay, cùng lúc đó, phủ cận hai gã linh hải cảnh đại năng đột nhiên chia làm hai nửa, mặt cắt bóng loáng trong như gương, lại nhìn này rụt về lại dây câu, trên mặt lóe ra huyết sắc quằn mang, một giọt huyết thủy phiêu tán rơi dụng đi ra, là máu tươi. Ngân sắc lưỡi dao sắc bén, dây câu đều có thể giết người. Cháy mau. Thoáng ngẩn người, khắc linh hải cảnh đại năng liều mạng chạy thục mạng, lao tẩu thực lực quá mạnh mẽ, dơ tay nhấc chân trong lúc đó, Giết bọn họ ba đồng bạn, hơn nữa này ngân sắc lưới dao sắc bén cùng dây câu tựa hồ cực kỳ sắc bén, chỉ sợ cũng đính tiêm thượng phẩm bảo khí. Siêu siêu siêu. Chết ba cái, bọn này linh hải cảnh đại năng còn thừa lại sáu, hướng phía phương xa bỏ chạy. Bánh hoa tân phân. Hồng y gì mỹ phụ mặt như băng xương, đầu thủ rơi vãi ra mảng lớn huyến lệ quang phiến. Cái này quang phiến là thành từng mảnh tinh phiến, giống như đủ loại kiểu dáng cánh hoa, lué lên phía dưới, rơi tại sáu người trong lúc đó trong khoảnh khắc Lại ngã xuống hai người, có khác hai người bị trọng thương, bỏ chạy tốc độ đại giảm. Thiềm quang kiếm. Trung niên nam tử vũ khí là một thanh kiếm, một bả dài nhỏ kiếm, thon dài bàn tay giữ tại trên chuối kiếm. Trung niên nam tử cánh tay vừa động, chém ra một kiếm. Phúc. Quang mang chói mắt lập lòe, đã bị trọng thương hai người bị phanh thây, còn lại tới một đường hào quang đuổi theo phía trước hơi chậm một người, chặt đứt hắn nửa người. Ba người vừa ra tay, liên giết tám gã linh hải cảnh đại năng, giống như ăn cơm uống nước Chém giữa thái dao. Ngược lại cuối cùng nhất danh linh hải cảnh đại năng tốc độ bay nhanh, biến mất tại không trung. Lao tổ Mộ Quang lập lòe, trầm rãi nói, khinh công ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, khó trách nhanh như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước phá vỡ Ngũ Thải Hà Quang, tiến vào Bảo Hà đảo nói sau. Hung ý Liễ Mỹ phụ cùng trung niên nam tử gật gật đầu, mặt sắc rất khó coi, lúc trước nhàn nhã sung sướng tâm tình rạng nhưng không tồn. Hơn bạn dặm bên ngoài, sống sót linh hải cảnh đại năng lòng còn sợ hãi, mặt sắc tái nhợt. Thật là đáng sợ, căn bản không có sức hoàn thủ, cũng may ta là linh hải cảnh trung kỳ tu vi, tu luyện khinh công ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Ba người này như thế cường, ta một khi tiến vào Bảo Hà đảo, gặp được bọn họ chỉ có một con đường chết, bất quá buông tha cho Bảo Hà đảo cũng không phải tác phong của ta, cơ duyên khó được, đừng phải, ta nhất định phải liều mạng một bả, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ mới có thể bắt lấy phần này cơ duyên. Đúng rồi, bà tin tức tản đi ra ngoài. Người này nhãn tỉnh sáng lên, Hương Phấn nói, bảo hà đảo bảo vật phân đông, đi nhiều người, chưa hẳn không làm một chuyện tốt, bánh ngọt lại lớn, cũng muốn có thể một người cất hạ, đã ta ăn không vô, sao không bả tin tức tản đi ra ngoài, ta cũng không tin ba người bọn họ còn có thể bả tất cả mọi người xử lý. Cứ như vậy làm, hạ quyết tâm, người này ngửa không dừng vó, hướng gần nhất hành lĩnh vực bay đi. Về bảo hà đảo tin tức truyền vô cùng nhanh, dưới tình huống bình thường, bí ẩn tin tức có thể có mấy người biết rõ cũng rất không sai, nhưng sự kiện lần này. Tựa hồ có người âm thầm đẩy bố trợ lan, người biết rất nhiều, đương nhiên, đều dựa vào gần tinh vực hồ khu vực, cự ly qua xa, ngược lại tản không ra đi, âm thầm chi người cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết. Những kêu biết rõ việc này mọi người đều giữ bí mật, đi suốt đêm hướng tinh vực hồ Bảo Hà Đảo xuất thế địa phương. Hắc Long Đế Quốc Vũ Thành Bảo Hà Đảo Diệp Trân gần nhất mới đi đến Hắc Long Đế Quốc Vũ Thành, hắn nghĩ trải qua Vũ Thành, cùng một ít linh hải cảnh đại năng trao đổi có thể tăng thực lực lên đan dược dược hoặc là Linh dược. Những vật này là chuẩn bị cho cha mẹ, làm cho bọn họ sớm ngày tân chức tinh cực cảnh, dù sao mình có năng lực, lại có Linh Hải cảnh đại năng thân phận, vì cái gì không là cha mẹ nhiều làm chút chuyện, những chuyện này với hắn mà nói, bất quá tiện tay mà thôi, tiểu tại vừa rồi, hắn chuẩn bị cùng vũ thành nhất danh. Linh Hải cảnh đại năng hiệp đàm giờ, có người chân nguyên truyền âm cho bọn hắn, nói bảo hà đảo xuất thế, tiểu tại tinh vực hồn nơi nào đó. Thật có lỗi, ta cáo từ trước. Cùng Diệp Trần hiệp đàm linh hải cảnh đại năng biết được tin tức này, vội vàng rời đi. Diệp Trần cũng không để ý, bảo hà đảo bảo vật phần đông, nói không chừng có thể ở lý mặt tìm được làm cho cha mẹ tăng lên cảnh giới linh dược. Nếu như là di vãng, ta còn muốn lo lo lăng lắng, hiện tại thực lực của ta cũng không kém, tiến vào bảo hà đảo là phải. Mục quang loại lên, Diệp Trần tùy theo rời đi tiểu lâu ghế lô. chương 523, Long huyết thảo huyết giao xà. Cực lớn hòn đảo phương viên chừng gần nghìn dặm bởi vì ngũ thải Hà Quang quá mức trói mắt nguyên nhân mấy trăm dòngm bên ngoài có thể chứng kiến trong không khí hiện ra 5 màu chi sắc hòn đảo bốn phía thỉnh thoảng có người chạy tới xa xa nhìn lại coi như từng hột điểm đen Diệp Trần tìm được bảo Hà đảo đã là bảo hà đảo xuất thế nửa tháng sau toa đảo Na ý tự nói cũng không phải đại không hợp thái thường. ít nhất Diệp Trần Bái kiến không ít so bảo hà đảo lớn hơn hòn đảo nhưng không có một hòn đảo bên ngoài bao phủ một tầng vô cùng mênh mông ngũải Hà Quang chính là vì ngũ thải Hà Quang tồn tại Bảo hà đảo lộ ra dị thường nguy nga đồ sộ, rung động linh hồn. Phanh. Cách đó không xa, một gã linh hải cảnh đại năng triển khai công kích, cho đến pha cấm mà vào, chỉ là ngũ thải hà quang cưng cỏi dị thường, cả người lại bị bắn trở lại, không chỉ có như thế, ngũ thải hà quang bên trên phân ra một mảnh dài hẹp như giải lũa 5 màu quang mang, truy kích người này. năm màu quang mang thế đi cực xí, xuyên thẳng qua đan vào, chỉ chốc lát sau công phu, người này bị bức mồ hôi đầm địa, vết máu loang lổ Sắc mặt khó coi rời khỏi vài dạm xa. Cùng lúc đó, bảo hà đảo bốn phía, cái này tương tự chính là một màn liên tiếp xuất hiện, có thê pha cấm mà vào người, mười không còn ba. Rút ra phỉ màu xanh lá trường kiếm, diệp chân hít sâu một hơi, một kiếm chém về phía ngũ thải hà quang. khí kình tiếng bạo liệt văng lên, ngũ thải hà quang bị kéo ra một đạo rất nhỏ lỗ hồng, lỗ hồng biên giới đan xen 5 màu sợi tơ, như là vải bông bị dần ra, bố đoạn tơ liền, suy suy, 5 màu sợi tơ một lần nữa bệnh cùng một chỗ Cũng bắn ra càng nhiều nữa năm màu sợi tơ, hóa thành tờ ơ mở lùa quang mang công hướng Diệp Trần. Diệp Trần thân hình lập lòe, tránh nẽ công tới quang mang. Hiếu kỳ đặc biệt đích lực lượng, lại là hung ác hung ác năng lượng tơ đan vào mà thành. Ta toàn lực một cái thiên lôi thiết đều chỉ có thế xé mở nho nhỏ lỗ hồng, không đủ để toàn thân mà vào. Phốc phốc. Một kiếm chặt đứt trước người quang mang, Diệp Trần đống nhiên ra tốc, theo có vài quang mang tầm đó xuyên qua, trường kiếm mang theo kim màu xanh hào quang Xuyết xảy ra thai nạn bổ vào ngũ thải Hà quang bên trên. Ngũ thải Hà quang mặt ngoài nhiều ra một đầu rộng lớn lên vết rách, 5 màu sợi tơ không ngừng chôn vùi cùng với trọng sinh, trong lúc nhất thời duy trì tại cái điểm cân bằng này bên trên. Veo một tiếng. Diệp Trần Hóa thành lưu quang kích bắn vào đi. Ồ, hắn rõ ràng có thế xông vào. Lúc trước chật vật không chịu nổi linh hải cảnh đại năng chú ý tới bên này, trên mặt hiện lên vẻ mặt. Vư A-M-E đi vào ngũ thải Hà quang bên trong, hòn đảo trên không. Diệp Trần thân hình trầm xuống, phản phất có lực lượng vô hình đem hắn liên lụy xuống dưới, lại giống như có một tòa trầm trọng y đặt ở trên lưng, chân nguyên hòa khí huyết trệ chặt chát, hô hấp chịu chỉ trệ. Đao ý độ cao cùng hòn đảo mặt đất liền nhau 10m, Diệp Trần Phương mới đứng vững thân hình. Quay đầu lại nhìn lại, vốn là ngũ thải hà quang phương vị vân hải lao nhanh, sương mù mịt mờ, trong mây lưu có một đạo chưa lắp đầy vết rách, hiển nhiên cái này vết rách là Diệp Trần xuyên qua vân hải lúc lưu lại, theo vết rách Diệp Trần xuyên thấu qua nhu hòa rất nhiều ngũ thải hà quang xem đi ra bên ngoài cảnh tượng, cảnh tượng vận vẹo mơ hồ, phảng phất Phật trải qua nhiều phiên chết sạ. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần bắt đầu dò xét trước mắt vị trí. Trong ánh mắt, dãy núi liên tiếp, có xanh ngắt cao ngất, có thấp bé kỳ lạ, trên ngọn núi, thác nước thác, hoa khoe màu đua sắc, thỉnh thoảng có hoa mỹ linh quang cùng bảo quang lao ra, tựa hồ chỗ đó ẩn trước cái gì bảo vật, tách ra thuộc về mình á nhờ san ở dê cho y, lo y Bởi vì không cách nào không trung phi hành nguyên nhân, Diệp Trần chỉ có thể nhìn đến mảnh nhỏ trong phạm vi dây núi, linh hồn lực ở chỗ này cũng giảm bớt đi nhiều, do xét phạm vi không cao hơn năm giảm. Chưa từng có nhiều dừng lại, Diệp Trần hướng phía vừa rồi Linh Quang lao ra khu vực bay đi, ven đường tận lực đem khí tức thu liễm. Nửa chén trà nhỏ về sau, Diệp Trần tìm được Linh Quang căn nguyên. Núi đá trong khe hẹp, sinh trưởng lấy một cây là cây vi trắng bạch sắc, đóa hoa vi màu xanh linh hoa, cái này gốc linh hoa lòng bài tay lớn nhỏ. Dẻ cây bên trên thật nhỏ mạch máu rõ ràng có thể thấy được, như là nhân thể kinh mạch, bởi vì linh khí quá đủ nguyên nhân, cái này gốc linh hoa không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra ngưng như thực chất linh quang. Luyện Cân Hoa. Diệp Chân nhận ra linh hoa lai lịch, nhưng lại từng tại mê vụ khu vực đạt được qua Luyện Cân Hoa, Luyện Cân Hoa vi trung phẩm linh hoa, một cây có thể bán 5000 khối trung phẩm linh thạch, nếu là có thể cùng với khác chân quý tài liệu luyện chế thành Luyện Cân Đan, 3 vạn khối trung phẩm linh thạch đều trêu ít, có tiền mà không mua được. Phải biết rằng nhân thể kinh mạch thập phần trọng yếu mà lại tương đối yếu ớt, kinh mạch không thông chiến lực không cách nào phát huy đến đỉnh phòng kinh mạch tổn thương thươngứ gãy cái kia đối với võ xem ra nói quả thực là thai nạn tính thương thế rất khó chữa trị mà một quả luyện cân đan chẳng những có thể dùng tại trong thời gian ngắn lại để cho đứt gãy kinh mạch lắp đầy càng có thể cường hóa kinh mạch lại để cho kinh mạch độ cưng cỏi đạt tới một cái thập phần khủng bố tình trạng đơn giản không bị tổn thương cái này luyện cân hoa Tuy nhiên là trung phẩm linh hoa Nhưng hoa hở ơ ưu chỉ sợ đạt đến vạn nghiên cấp đường, vạn năm luyện cân hoa cho dù so ra kém cực phẩm linh hoa, cũng kém không xa xuống. Diệp Trần tâm thần khẽ động, tay khẽ với, luyện cân hoa thoát đất bay ra, rơi trên tay, chuẩn bị hắn bỏ vào chữ vật linh giới ở bên trong. Chữ vật linh giới ở bên trong có nguyên một đám trậu hoa, trậu hoa có lớn có nhỏ, bún đất phì nhiều, mà ở nơi hẻo lánh chỗ, còn có từng nhánh bình ngọc, bình ngọc tồn phóng lại để cho hoa cỏ tràn đầy sinh trưởng linh d Những này linh dịch là hắn theo một ít chỗ đặc thù mua được, về phần lúc trước vương hằng cho hắn dinh dưỡng nước thuốc, đã sớm dùng hết rồi. Đem luyện cân hoa đưa tại chậu hoa ở bên trong, điền bên trên bùn đất, diệp trần tinh thần lực lui đi ra, thường kê tiếp linh quang bảo anh hạc khu vực bay đi. san ôm, thiệt nhiều linh thực. Cơ hồ mỗi tỏa trên ngọn núi đều có linh quang lao tới, cái này tại bên ngoài là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hai gã dắt tay nhau vào linh hải cảnh đại năng hai mặt nhìn nhau, chàn đầy sắc mặt vui mừng Còn chờ cái gì? Nhanh đi ngắt lấy. Kêm chế hương phấn, hai người thúc dục chân nguyên, tầng trời thấp bay vút. a Một cái khác phiến địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cây nhan sắc huyết hồng linh thảo bên cạnh, có một người một thú, phát ra kêu thảm thiết là một ga sắc mặt tái nhật linh hải cảnh đại năng, hắn một đầu cánh tay bị cái gì đó cắn nước đứt, đứt gãy trô rơi vãi đi ra không phải máu tươi, mà là đục ngầu đủng, ngủ dịch, dị thương buồn ôn, hơn nữa theo thời gian trôi qua. Người này bả vai bộ vị trầm giai ăn mòn da, nùng, mụ dịch càng ngày càng nhiều. Đối diện với hắn, là một đầu 10 dài mấy mét huyết hồng độc xà, độc xà nửa người trên cao nhung, trong miệng lưỡi phun lên, trong con mắt lóe ra âm trầm chi sắc. Đáng giận, long huyết thảo bên cạnh vì cái gì có cựu cấp huyết giao xà? Người này mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, huyết giao xà là thượng cổ yêu thú, độc tính mãnh liệt, chúng độc người không có đặc chế thuốc giải độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ bước vào sinh tử cảnh. Tu ra bất tử chi thân, mới có thể bỏ qua độc tố. Đi chết. Trong lòng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người này cổ động chân nguyên, làm ra sắp chết phản công. Phanh. Huyết giao xả thân thể bất động, cái đôi hất lên, liền bóng dáng đều không có chứng kiến, người này linh hải cảnh đại năng lực lo mở, bay rớt ra ngoài, sinh cơ đều không có. Huyết dao xả. Vài trăm mét có hơn, diệp chân đứng tại trên sườn núi, dốc núi cỏ cây tươi tốt, đem hắn che lấp ở trong đó chỉ chờ một đôi mắt tại bên ngoài. Huyết giáo xả đại danh diệp Trần Như sớm bên hai, thiên hạ độc vật ở bên trong, huyết giáo xả có thể xếp tiến trên 10, nghe nói sinh tử cảnh phía dưới, không ai có thể chống cự huyết giáo xả độc, mà huyết giáo xả trưởng thành lúc đã có cửu cấp yêu thú thực lực, không kém cỏi thủy viên nhất tộc, nếu như đơn thuần đẳng cấp, cửu cấp tựa hồ không cao, nhưng không nên quên, đối phương là thượng cổ yêu thú, chiến lực cường hành, bình thường thủy viên tuyệt đối không kịp nổi huyết giáo xả. Cũng chỉ có Tôn Tiểu Kim như vậy thượng phẩm tư chất mới có thể sánh vai. Thực lực của ta tối đa cùng huyết giao xả tương đương, muốn đạt được long huyết thảo, còn cần muốn một phen sách lược. Diệp Trần tuy nói khóa nhập linh hải cảnh, thực lực có thể so với đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, bất quá cùng tôn tiểu kim so với, không có thể có thế mạnh hơn đối phương. Dùng cái này đến phòng đoán, huyết giao xả thực lực tự nhiên không kém cỏi chính mình, húng chi đối phương có được thiên hạ bài danh top 10 nọc độc, tuyệt đối là một đại sát thủ giảng. Suy nghĩ thật lâu. Diệp Trần cũng không có nghĩ ra quá tốt đích phương pháp xử lý, yêu thú đẳng cấp đạt tới cựu cấp, trí tuệ đã cùng thường nhân không khác, thấp kém đích thủ đoạn khó có thể lừa gạn Đành phải lợi dụng phân thân hóa ảnh khinh công cưỡng đoạt dô y. Hạ quyết tâm, Diệp Trần theo cỏ cây trong đi ra, chân nguyên thúc dục đến cực hạ, lang không đập ra. Chi chi chi. Huyết dao xà liết phát hiện Diệp Trần, lân phiến kỳ trường, thân hình bảnh chướng một vòng, màu tím lục yêu khí theo hắn trên người phát ra. Phô cờ. Một đạo độc dịch mũi tên nhọn bắn ra, nhanh như thiểm điện, ven đường cỏ cây nhao nhao héo rũ, lại không chịu nổi nọc độc khí tức ăn mòn. Phân. Thân thể như bóng dáng, Diệp Trần chân thân theo bóng dáng trong lướt đi, vây quanh huyết giao xả sau lưng, long huyết thảo phụ cận. Huyết giao xả phản ứng cực nhanh, sau lưng lần phiến run bùng lúc nhích, thoát rơi xuống, lăng không run lên, lộp ba lộp bộp bắn đi ra ngoài, bạo vũ lê hoa. Quả nhiên khó chơi. Diệp Trần không dám coi thường lực công kích. Hắn chỉ có nửa người trên ăn mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp, tứ chi cùng với đầu là không đề phòng, hộ thể chân nguyên vừa vỡ, khó tránh khỏi hội trọng thương, dù sao hắn chỉ là đem bất tử chi thân tu luyện tới đệ nhất trọng huyết nhũ khép lại mà thôi, không phải nói chính thức bở tờ tử không tổn thương. Hóa ảnh. Thân thể biến bao, như là một cái bóng, diệp chân dán mặt đất tháo chạy hướng long huyết thảo, trên không là lân phiến kích bắn trố mang đến tiếng xé gió. Diệp Trần phân thân hóa ảnh khinh công quá khéo diệu. Huyết giáo xả mặc dù có muôn vàn thủ đoạn, lúc này cũng đã không kịp ngăn trở, chỉ phải du động thân thể, dốc sức liệu mạng đuổi theo. Lập tức Long huyết thảo muốn đến tay, trong không khí không lý do nổi lên một đường óng ánh sắc sáng bóng, sáng bóng như ẩn như hiện, cực kỳ quỷ dị. Sinh lòng cảnh giác phía dưới, diệp Trần thân thể uốn léo, cưỡng ép tránh đi. Phốc phốc. Mặt đất lập tức xuất hiện một đầu tóc tơ mảnh vết rách, vết rách cuối cùng là Long huyết thảo vị trí, chỉ thấy ngân quang lóe lên, cắm vào Long huyết thảo phía dưới trong đất bùn. Liền thảo mang đất đều cho đào đi dô y, tốc độ cực nhanh, cơ hồ siêu Việt Diệp Trần thị giác năng lực. Cái này long huyết thảo, lão hủ thu nhận. Thanh âm từ đằng xa chuyển đến, lại để cho Diệp Trần sắc mặt khó coi chính là, đối phương trước khi đi tầm đó, phát ra một đạo khí tường ngăn chặn đường đi, lui về sau là cuồng nộ huyết dao xà. Lào ra hỏa, người cũng quá lắm rồi đó, cấp đi đồ đạc của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Diệp Trần linh hồn lực do xét phạm vi là linh hải cảnh đại năng gấp 5 lần Đặt tới trường 5 dặm, cho nên ra tay chi nhân tướng mạo, bị hắn nhìn ở trong mắt, về phần đối phương, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Trần linh hồn lực thế nhưng mà so với hắn cao một cái cấp bậc. chương 524, phản chế phẩm phân nguyên thác. Xeo xeo. Sau lưng là hung hãn vô cùng huyết dao xà, phía trước là giày đặc khí tưởng, đi phía trái hướng pha y, đều bị huyết dao xà chặt đứng. Diệp Trần cơ hộ không đường, có thể đi. Không thể cùng huyết dao xà dây dưa thừa cổ yêu thú phòng ngự vô cùng nhất cường hãn, không có một hai canh giờ, tuyệt đối khó có thể đánh chết, như Liều đích lưỡng bại câu thường, ngược lại tiện nghi lão ra hỏa. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Diệp Trần triệt hồi hộ thể chân nguyên, thành từng mảnh kiếm đầu lơ lửng ở xung quanh người, xu xu. Một tiếng, kiếm quang kéo thân thể, hướng khí tường vọt tới, phanh, sau lưng bùn đất vảy ra, huyết giao xả cái đôi huyết hồng như ngọc, cứng rắn như kim cương, đem mặt đất bổ ra một cái hố sâu. Phốp phốp. Kiếm quang ngưng tụ vô thượng sát lục kiếm ý, va chạm vào khí tường một trong chốc lát, chỉ là có chút dừng lại, liền đánh bại khí tường, thuận lợi thông qua. Thông qua khí tường, Diệp Trần khóa chặt lại phương xa lão giả thân ảnh, cực tốc đuổi theo. Sau lưng, huyết giáo xả tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng sao bị kịp được Diệp Trần kiếm quang phi hành thuật, 2-3 lần hô hấp thời gian, đã bị vãi đi ra vài giảm xa, âm chầm trong con mắt tràn đầy phẫn nộ. Lão ra hỏa, đem long huyết thảo giao ra đây, chuyện này liền đem làm không có phát sinh qua chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần truy đến lão giả sau lưng một dặm xa. Hai bên cảnh vật nhanh bọt rút lui, như là bọt biển ảo ảnh. Lão giả đang mặc áo mưa, trên đầu đeo mũ rộng vành, cũng không quay đầu lại, cười hát hát nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có thế lập tức phá vỡ khí tường, trốn tránh huyết giao xà đổi giết, thực lực không tệ, nhưng ở lão hủ trước mặt còn chưa đủ xem." Thức thời thì tranh thủ thời gian ly khai, miễn cho lão hủ tức giận. "A, xem ra ngươi là hạ quyết tâm không trả với a." Diệp Trần ngự khí bình tĩnh, Cho người một loại không biết sâu cạn hương vị. Bảo vật người có duyên biết được, long huyết thảo nên ta đọc được. Vậy thì đi chết đi. đuổi tới chừng 300 thước, diệp trần tay trái ngón trỏ cách không hư điểm. Một căn eo thô màu xanh chân nguyên ngón tay phá không quanh khứ, không gian gợn sóng như nước. Ồ, đây là không gian ý cảnh. Lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử đột nhiên co lên, không kịp tránh đi, tay trái quay người đập đi. Đờ A -G -G. Lão giả trong tay kim quang đại phóng. Một mặt màu vàng tấm chắn trồi lên. Chân nguyên tử chỉ hoành tại màu vàng trên tấm chắn, phát ra rợn người kim loại nổ đùng thình âm, vang khắp nơi hỏa tình coi như diễm hỏa. Lão đạo ngược lại lùi lại mấy bước, lão giả đứng ở trên một tảng đa lớn, nhìn về phía Diệp Trần đã ngươi thực muốn tìm cái chết, lao hủ thành toàn ngươi. Bảo Hà đảo bảo vật phân đông, lão giả cũng không muốn cùng Diệp Trần dây dưa, điều kiện tiên quyết là đối phương không đến dây dưa hắn. Ai sống ai chết, nói không tính. Dừng bước lại, Diệp Trần hai mắt hiện ra sắc Thần sắc tắc thì ngưng trọng một ít, hắn cái này phá hư chỉ đã có bốn thành ho a h a -U. uy lực gần với đột phá đến 8 phần ho a h a -U. kim diệu chấn sắc kiếm, đối phương có thể không chết là trong dữ liệu, vẹn vẹn lùi lại mấy bước nhưng lại ngoài ý liệu. Lao hủ cái này một căn cần câu cá, giết người vô số, hôm nay vừa muốn thêm một đầu tánh mạng dô y áo mưa lao giả run dậy trong tay cần câu cá, mà không biểu tình nhìn về phía diệp trần như là đang nhìn một con cá nhi một đầu tự động đưa tới cửa đến con cá chỉ sợ kết quả sẽ để cho người thất vọng. Diệp Trần cũng không chủ động ra tay, áo mưa lão giả thực lực rất cường. Làm làm vũ khí cần câu cá càng là quỷ thần khó lường, không có thăm dò rõ ràng chi tiết trước khi, vọng tự tiến công chỉ biết cho đối phương mang đến cơ hội. Hô! Một hồi cường gió thổi qua, trong không khí tràn ngập bảo hà đảo chỉ mới có đích sát thái. Áo mưa lão giả xuất thủ, trong tay cần câu cá vung tay run lên. Ngân đầu trốn vào hư không, vô thanh vô tức tháo chạy hướng Diệp Trần cái cổ. Dây câu kéo căng thẳng tắp thẳng tắp, cùng trong không khí sắc thái dung làm một thể, mắt thường khó có thể phân biệt dây câu ở nơi nào. Diệp Chân hoàn toàn chính xác không có ngờ tới công kích của đối phương nhanh như vậy, thân thể sau này hướng lên, tay trái con ngón đúng ra, kiếm khí cùng ngân quang giao kích cùng một chỗ. Đinh một tiếng, ngân quang bị bắn ra, là một thanh màu bạc lưỡi dao sắc bén, phần đuôi tựa hồ buộc lên một căn trong suốt dây câu, ngẫu nhiên tầm đó mới có thể nổi lên nóng ánh đầu trạch. Áo mưa lão giả cười lạnh, Nắm lấy cần câu cá tay khô gầy trưởng xuống chấm xuống, chân nguyên theo dây câu cực tốc lưu động, trong chốc lát, màu bạc lưỡi dao sắc bén mũi nhọn lập lòe khởi bước người Hàn Quang, ở không chung run lên, lần nữa đánh về phía ngã ngựa Diệp Trần. Đinh đinh đinh. Màu bạc lưỡi dao sắc bén như như giỏi trong xương, thời khắc không rời Diệp Trần ngoài một trượng. Hộ thể chân nguyên tại màu bạc lưới dao sắc bén xuống, cùng giấy mỏng không sai biệt lắm. Hóa ảnh. Thân như bóng dáng, Diệp Trần bỗng nhiên thấp bé xuống, dán mặt đất trượt bắn đi ra địa chấn xa một chỉ lời nói g gửiy bàn tay đè xuống đất màu vàng đất sắc tráng váng đầu di man theo dưỡng ngủ ủ tiếng vangg lên cứng rắn bùn đất lập tức rung rung mấy trăm lần bị chấn thành thuần túy há cá cắt sóng chu nở dây thiên Diệp Trần không thể không theo hóa ảnh trạng thái khôi phục lại lăng không ngược lại lui về người này lợi hại diệp chân lần thứ nhất gặp được có thế cùng mình bất phân thắng bại đồng cấp đường võ giả đối phương chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú đam đamưu túc chí mỗi lần ra tay đều là tốt nhất thời cơ Tốt nhất góc độ, dấu diếm sơ hở đồng thời, từng bước ép sát N. Thu. Áo Mưa lão giả khẽ lắc đầu, nắm lấy cần câu cá cánh tay kéo trở về, phía trước, màu bạc lưỡi dao sắc bén dùng Diệp Trần làm trung tâm, cuốn một vòng, trong suốt dây câu đem Diệp Trần vòng ở trong đó, chỉ cần vòng tròn luẩn quần thu nhỏ lại, Diệp Trần tung tính toán phòng ngự cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng muốn bị cắt thành hai nửa. Phân ảnh. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần lưu lại một chiếc bóng dáng, thân thân phóng lên trời đi vào cao 10 mét độ lao ra hỏa nên ta xuất thủ vừa đến không trung diệp trần hai tay tậ đạn không gian gợn sóng nhộn nhạo ra lập tức liên tâm kiếm khí như bạo Vũ Lê hoa giống như vùng bắn về phía áo mưa lão giả nguy hiểm áo mưa lão giả hít sâu một hơi một trường đánh trên mặt đất ẩ ẩm lấp kín tràn ngập màu vàng đất ánh sáng màu chóng mặt Ct tường nô lên chặn đường tại kiếm khí phía trước kiếm khí số lượng phần đông các Tường chỉ ngăn lại trong nháy mắt thời gian trong nháy mắt qua đi bị xuyên thủng thành cái sảng, đờ ơ bờ nê nở tại áo mưa lão giả hộ thể chân nguyên bên trên. Áo mưa lão giả trúng vài cái kiếm khí, kinh hãi bên trong, dưới chân trầm xuống, chui vào đến hạt cắt ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Không căn cứ ở bên trong, diệp trần cười lạnh một tiếng, liên tâm kiếm khí phạm vi công kích mở rộng, phản phất ngày mùa hè mưa to, đem áo mưa lão giả biến mất một khu vực như vậy bắn nga nở vê tờ lơ loe tờ trăm lỗ, ứa ra khói xanh Một tiêu mang theo vết máu thân ảnh theo diệp Trần dưới lòng bàn chân hạt cắt trong lao ra, cách không một trượng hướng phía trên đập đi, trưởng thế hồn hậu bá đạo, sờ chi dục liệt. Kim diệu trấn sắt kiếm. Diệp chân sớm để phòng lấy áo mưa lão giả phá cắt mà ra, ám toán cho hắn, thân thể sau này trượt một bước, trường kiếm giữ tại trên tay phải, dựng thẳng vút xuống. Ầm ầm. Kim màu xanh kiếm quang cùng màu vàng đất sắc trưởng kinh đụng nhau, một cái ẩn chứa rung động lắc lư lực đạo, một cái ẩn chứa nát bấy bạo liệt tiềm kinh. Bạo phát đi ra lực lượng nổ ra, hình thành kim xanh vàng đan vào quang cầu, đem hai người đều cho thôn phệ đi vào, cũng nhanh chóng mở rộng. Phô cờ. Áo mưa lão giả thổ huyết rất xuống, bị hoanh tiến hạt cắt ở chỗ sâu trong, Diệp Trần thân thể khẽ cong, bắn ra hướng không chung, thừa nhận trên bầu trời vô cùng áp lực. Đón thêm ta một kiếm. Diệp Trần dẫn đầu theo cứng ngắt trong khôi phục lại, theo áp lực xuống rơi đi, một kiếm lần nữa lăng không đánh xuống, trói mắt kiếm Quang như là thái dương phong bạo, kiếm khi chưa tới. Hạt cắt mặt ngoài nhiều ra một đạo kiếm u nở dế hô, vô số hạt cắt bị rung động lắc lư kiếm áp nát bấy thành rất nhỏ hạt. Tiểu tử này khó giải quyết. Áo mưa lão giả kiên trì xuống chui vào, xâm nhập không đến vài trăm mét, sức lực lớn tác dụng tại hạt cắt lên, một tầng tầng truyền lại xuống. Linh hồn lực cảm ứng được áo mưa lão giả chưa chết đi, diệp chân một kiếm lại một kiếm chém ra, kim diệu trấn sát kiếm vi lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Đáng giận. Giờ này khắc này, dưới nền đất áo mưa lão giả rốt cục biến sắc. Theo chữ vật linh giới trong lấy ra một tòa tiểu tháp, tiểu tháp bất quá một thức cao, phát ra khí tức trầm trọng như núi, không, so sơn đô muốn trầm trọng gấp 10 lần, mấy chục lần. Theo chân nguyên rốt vào trong đó. Tiểu tháp hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên phóng đại, nước vỡ hạt cắt mặt ngoài, toát ra ngon tháp, toát ra thân tháp. Đây là vật gì? Diệp chân vội vàng kéo ra khoảng cách, kinh nghi bất định. ấm ầm. Các sóng tuôn ra, cả tòa thân tháp xuất hiện trong không khí, bảo tháp lầu một, áo mưa lão giả toàn thân đẫm máu chính hướng trong miệng nhét đang dược, có chứa cực phẩm bảo khí khí tức chấn động, là nửa cực phẩm bảo khí. Diệp Chân hiểu được, bảo tháp là một kiện bảo khí, hơn nữa là một kiện cực kỳ hiếm thấy loại hình phòng ngự bảo khí, loại hình phòng ngự bảo khí cũng không cực hạn tại bảo giáp, có thể là khác hình dạng mà có thể biến lớn nhỏ đi bảo khí, chỉ có cực phẩm bảo khí cùng cực phẩm bảo khí phòng chế phẩm nửa cực phẩm bảo khí. Không biết lao ra hỏa này từ nơi này tìm được một kiện nửa cực phẩm bảo khí. Nửa cực phẩm bảo khí tuy nói chỉ là cực phẩm bảo khí phòng chế phẩm, nhưng cũng có được 3-4 phân chính phẩm huy năng, một ít đỉnh tiêm nửa cực phẩm bảo khí thậm chí có thể đạt tới 4-5 phân, 5-6 phân đích huy năng, liền sinh tử cảnh vương giả cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu huynh đệ, Long huyết thảo ta nguyện ý trả ngươi, hai chúng ta thanh như thế nào? Áo mưa lão giả một bên hướng bảo tháp quán chú chân nguyên, một bên xuyên thấu qua bảo tháp, cùng diệp trần đề điều kiện. Diệp trần lông mày lại, ngươi nguyện ý trả long huyết Thảo Nửa cực phẩm bảo khí xuất hiện, Diệp Trần cho rằng muốn tiến hành một hồi đánh lâu dài, dù sao mình không có khả năng phá vỡ nửa cực phẩm bảo tháp, đối phương hoàn toàn có thể ở bên trong khôi phục một thời gian ngăn mới. Đúng vậy, lão hủ nguyện ý trả lại. Áo mưa lão giả cực kỳ dứt khoát, lấy ra nhan sắc huyết hồng long huyết thảo, cách không bắn ra bảo tháp. Tùy ý long huyết thảo mất rơi trên mặt đất, Diệp Trần cẩn thận nhích tới gần, chờ phân phó hiện không có gì khác thường, vừa rồi hấp tới trong tay. Đích thật là long huyết thảo. Lão gia hỏa này đánh cái gì chú ý? Diệp Chân ánh mắt lập lòe. "Áo mưa lão giả trong nội tâm hơi lo lắng, trên mặt trấn định vô cùng nói, ngươi cũng nhìn ra, ta cái này bảo tháp phòng ngự cường đại, ngươi không có khả năng công tiến đến, mà ta cũng không cách nào hướng ngươi phát động công kích, cho nên tốt nhất biện pháp giải quyết tiểu là đình chỉ chiến đấu." Không cần nhiều lời, ta không có hứng thú biết rõ. Diệp Trần không trông cậy vào đối phương có thể nói thật ra, vốn là bảo tháp không có xuất hiện, hắn tất nhiên hội tìm chút thời giờ đánh chết đối phương, tình huống bây giờ có biến, hắn không thể không cân nhờ ở cờ cưỡng ép ra tay hậu quả. Ai ngờ đục đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thật muốn liều cái cá chết lưới rách, không phải hắn muốn nhìn đến cục diện, cho nên đạt được thuộc về mình long huyết thảo, kích thương đối phương đã là kết quả tốt nhất. Bá! Thân hình loại lên, Diệp trần hóa thành lưu quang bỏ chạy. Hung hăng thở ra một hơi, áo mưa lão giả nhìn xem Diệp tất rời đi phương hướng, ánh mắt âm trầm bất định. Phân nguyên tháp là cực phẩm bảo khí hôn nguyên tháp phòng chế phẩm bên trong đích thấp kém mặt hàng, mỗi sử dụng một lần, sẽ hư hao một điểm, lần này dùng qua, không biết còn có thế chống đỡ bao lâu thời gian. Áo mưa lão giả trả lại long huyết thảo cũng không phải bởi vì khác, mà là yêu quý phân nguyên tháp, cái này phân nguyên tháp dù là có tổn thương, cũng là một kiện bảo vệ tánh mạng bảo vật không đến sinh tử tồn vòng chi tế, tuyệt sẽ không sử dụng, cho nên tự nhiên sẽ không cùng dịp trần tốn hao lấy. Thu hồi phân nguyên tháp Áo mưa lão giả nhanh chóng ly khai nơi đây, biến mất ở chân trời. chương 525, Dược viên Kim Trâm Phong. Vài dằm bên ngoài, Diệp Trần trong đầu chuyển đến áo mưa lão giả ly khai hình ảnh, đối với trên mặt chữ điền rất nhỏ biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Long huyết thảo, ẩn chứa long chi huyết linh thảo, long chi huyết cùng linh năng tinh thạch, đối với linh khu tăng lên có tác dụng cực lớn, cái này một cây long huyết thảo không sai biệt lắm có 3.000 năm ho A.H.A.U Tối thiểu tương đương với 30 khỏa bình thường linh năng tinh thạch, quan trọng nhất là long chi huyết ẩn chứa long chi lực cờ, dù là chỉ có một tia, đối với luyện thể cao thủ mà nói, đều là di đủ chân quý đấy. Diệp Trần rất rõ ràng long huyết thảo giá trị, lấy ra đem làm linh năng tinh thạch, có chút trở đại tài tiểu dụng, long chi huyết bên trong đích long chi lực cờ mơ ý được là tinh hoa nhất địa phương, nghĩ đến đem làm áo mưa lão giả lựa chọn buông tha cho long huyết thảo, từng có như vậy trong nháy mắt xoắn xuýt cùng đau lòng. Bất quá những này cùng Diệp Trần không quan hệ. Long huyết thảo đến tay là tốt rồi. Bá. thân hình lóe lên, Diệp Trần hóa thành bóng dáng kích bắn đi ra. Kế tiếp cả buổi, Diệp Trần mỗi trải qua một cái ngọn núi, đều cũng tìm được vài quặng giá trị xa xỉ linh thực, những này linh thực, nước hậu nhất thiên cũng có 2000, 3000 năm, ho a hở a u một vạn năm đều có. Đương nhiên, linh thực đã đến vạn năm hòa lũ, trên cơ bản tiểu không có biện pháp tiếp tục sinh trưởng đi xuống, trên thực tế, rất nhiều đồng dạng linh thực, mấy trăm năm đều sống không nổi có thể sống đến mấy ngàn năm, là đồng loại linh thực trong tốt nhất giống, cho nên chống lại tuế. Nguyệt trôi qua, bay qua vài trục tòa ngọn núi, Diệp Trần đi vào một mảnh dây núi vờn quanh bằng phẳng khu vực, khu vực này linh khí thập phần nồng hậu dây đặc, không chung rơi xuống tích tí tách mưa bụi, mà trận mưa này, không phải bình thường mưa, lại là linh khí ngưng kết thành linh vũ. Mở ra tay bắt một bả linh vũ, Diệp Trần rõ ràng cảm ứng được, linh vũ hóa thành linh khí lưu dung nhập thể nội, luyện hóa vi tinh thuần chân Nguyên Thật đáng sợ linh khí, ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ không thể so với dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện chậm, hơn nữa lâu ngày, thân thể trải qua linh khí thoải mái, tất nhiên có thế nhanh hơn tăng lên linh khu. Diệp Chân thầm than một tiếng, có chút cảm khái. Bang phẳng khu vực chiếm diện tích rất rộng, trọn vẹn đã bay 4-5 dặm đường, Diệp Trần mới đi đến trong khu vực tâm, đến nơi đây, hắn mới hiểu được, vì cái gì nơi đây linh khí nồng hậu dày đặc đến hóa thành mưa bụi tình trạng, nguyên lai like cái này là một khối dược viên. Một khối dùng dây leo hàng rào vòng lên dược viên, dây leo hàng rào thập phần cao, chừng chừng 50m, Diệp Trần tự nhận là là phi không qua, đương nhiên, cũng không cần bay qua, ở trước mặt hắn, là lưỡng quả cử mục. Chống đỡ lên cửa vào, xuyên thấu qua cửa vào, hắn có thể chứng kiến dược viên ở bên trong hoa khoe màu đua sắc, linh quang lập lẻ. thật nhiều linh dược, cái này đại phát, sau khi rời khỏi đây đổi thành thượng phẩm linh thạch, đời này đều không cần buồn dô y. Đổi thành thượng phẩm linh thạch có cái gì dùng? cùng ngũ phẩm tông môn trao đổi tăng thực lực lên đan dược mơ y được là vương đạo. Nói cũng đúng, mau lại đây, người càng ngày càng nhiều dô y. Dược viên cũng không phải Diệp Trần cái thứ nhất phát hiện, bên trong đã tới không ít người, nguyên một đám vội vàng hái thuốc, vui cười này không kia. Ồ, tinh linh quả, phạt mạch thảo, đều không có người hái. Diệp Trần chú ý tới biên giới một ít linh thực, linh thực chủng loại rất nhiều, có vài còn khiến cho Diệp Trần chú ý. Theo thứ tự là lại để cho báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thuận lợi đột phá đến tinh cực cảnh tinh linh quả tăng lên linh hải cảnh phía dưới võ giả tu luyện tư chất phạt mạch thảo. Ngẫm lại cũng khó trách, đến chỗ này đều là linh hải cảnh đại năng, ai vừa y trung phẩm linh thực, tất cả mọi người tranh nhau ngắt lấy đối với mình thân hữu dụng thượng phẩm linh thực. Tới, Diệp Trần tay khẽ vẫy, thực nguyên tùng động bốn đất, cách không liền muốn rút ra cái này vài quọng trung phẩm linh thực, lại để cho hắn giật mình chính là, dược viên bên trong đích bùn đất trải qua linh khí thoải mái. Cứng rắn vô cùng, theo bùn đất vỡ ra, mặt các hiện lên thủy tinh viên bi hình dáng ba ba rung động, vài cọng linh thực cùng một chỗ bẻ gậy. Khó trách những người này một cây gốc giấm, cách không hấp thụ chỉ sẽ tạo thành đại lượng lãng phí, xem đau lòng. Diệp chân lắc đầu cười khổ, đồng dạng lựa chọn xoay người ngắt lấy. Trung phẩm thiết tuyến thảo, trung phẩm giải độc thảo, thượng phẩm hóa nguyên quả, thượng phẩm tử tâm mục, thượng phẩm thiên tiên trà. Dược viên linh dược thật sự quá nhiều, một cây một cây hái Hái bên trên 10 ngày, nửa tháng đều hái không hết, bất quá diệp trần cũng không đội, bảo hà đảo một khi xuất thế, hội dừng lại 3 tháng, 3 tháng kỳ đời, mới có thể lần nữa biến mất, với hắn mà nói, thời gian vậy là đủ rồi. Ông ông! Nhưng vào lúc này, dược trong viên có chấn động thanh âm chuyển đến, nghe như là ông mật, nhưng nếu so với ông mật thanh âm thái thượng gấp 10 gấp trăm lần, trong đó càng sen lẫn kim loại rung động lắc lư thanh âm. Ông ông thanh âm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng phô thiên cái địa, nối thành một mảnh. Tất cả mọi người đỉnh chỉ dừng tay bên trên hoạt động, kinh ngạc nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Màu vàng, chói mắt màu vàng. Vô số trói mắt màu vàng hướng phía mọi người đánh tới, tốc độ nhanh như màu vàng tia chớp. À, rời đi gần đây vài tên linh hải cảnh đại năng trừng to mắt, ngửa mặt lên trời kịch dưới đi, trên người Nga nở vê tờ lơ loe tờ trăm lỗ, nhan sắc nhạc kim, xuyên thấu qua một ít miệng vết thương, có thể chứng kiến mấy cái ngón út dài ngắn màu vàng gai nhọn hoát. Đúng là cái này màu vàng gai nhọn hoắt bắn thủng bọn hắn hộ thể chân nguyên cùng thân thể. Là Kim châm phong, cháy mau. Có người phát ra thê tiếng giống thảm, dốc sức liều mạng bay trở về khái. Những người khác giật mình tỉnh lại, ra đầu tắc lên, quay người bỏ chạy. Diệp Chân trong mắt hơi híp, hắn thấy được cái gọi là Kim châm phong, cái này Kim châm phong đã cỡ bàn tay, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, phát ra chấn động thanh âm chính là chu nở dây cánh, cái này cánh tỉnh lại, tần suất cực cao, dùng Diệp Chân linh hồn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt. Kim châm phong số lượng rất nhiều, thô hơi đa nhỏ ra, tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn chỉ, hóa thành một mảnh màu vàng quang, thẳng nhào đầu về phía trước. Chạy. Diệp Trần không có mặt khác ý niệm trong đầu, duy nhất có thế làm đúng là chạy, dốc sức liều mạng địa chạy, chạy trưởng, rất có thể bị chết tại dược viên ở bên trong, trở thành linh thực phân bón. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào gần đây dây leo hàng rào ra, phỉ màu xanh lá trưởng kiếm rút ra, một kiếm bổ đi lên. Cờ giáp Dây leo mẫu lan cưng cỏi không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần một kiếm chỉ là bổ ra mấy cây cánh tay thô dây leo, mặt cắt bóng loáng trong như gương, như là phỉ thúy, lại nhìn dây leo hàng rào độ dày, Diệp Trần không khỏi một hồi bất đắc dĩ, đứt rời mấy cây dây leo cùng cả thể dây leo hàng rào xo, so. thì ra là nhân thể trên người một cộng lông tóc khác nhau, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, rất nhiều kêu thảm thiết tại trên đường im bặt mà rừng, chợt càng nhiều nữa tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ một khắc không có ngừng qua. Kim Trâm Phong đại danh tại thượng cổ thời đại còn muốn vượt qua huyết giao xà gấp 10 lần, cái này yêu thú đơn thể thực lực có lẽ không phải rất cường, nhưng tập thể hành động, Chu là địch nhân ngắc ngọng, Chu Nở NG Dê vi châm, ẩn chứa kịch độc mà lại có chứa phá cương hiệu quả, đơn giản có thể xuyên thấu hộ thể chân nguyên, thân thể của bọn nó cứng rắn như kim cương, so Chu Nở thực lực cao, chưa hẳn có thể chém ra thân thể của bọn nó, mà bọn hắn không ngừng chấn động cánh, chỉ cần theo trên. Người của ngươi sẽ qua. Cam Đoan là một cái sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Đáng chết. Diệp Trần buông tha cho bổ ra dây leo hàng rào, nhưng người hướng phía vài rặng bên ngoài cửa vào lao đi, hiện tại hắn bắt đầu chán ghét dược viên cự mục cùng linh khí nồng đậm. Dược viên cực lớn, lướt đến lối vào cờ ân tốn hao một thời gian ngắn, linh khí nồng đậm tắc thì hội sinh ra thật lớn trở ngại, loại này trở ngại hội theo tốc độ tăng lên mà tăng lên, khiến cho Diệp Trần căn bản không cách nào đột phá vận tốc cấm thanh. Đem làm Diệp Trần khoảng cách lối vào chưa đủ 100m lúc Một đám kim châm phong theo dõi Diệp Trần Ông ông ông Phảng phất màu vàng máy bay ném bom Kim châm phong phân ra ba đợt Trong đó một đám phá không kích bắn Nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp Cũng ngay Diệp Trần vung tay một kiếm chém ra Kim màu xanh kiếm quang tung hành Phô cờ âm vang Làm cho Diệp Trần kịch hấp một ngụm ngâm khí chính là Ngoại trừ một chỉ cùng trường kiếm làm chính diện tiếp xúc Kim châm phong bị hết thẻ hai nửa Khắc Kim châm phong chỉ là bị kiếm quang trấn khai mà thôi Chóng váng sáng ngợi não từ đằng xa bay tới, thân hoa ẩn ẩn có vết kiếm. Những cao y thứ này, cũng quá cứng rắn đi à nha. Diệp Trần Minh Bạch, muốn chém giết kim châm phong, chỉ có thật khoảng cách gần công kích, kiếm khí, kiếm quang, căn bản kích giết không được kim châm phong. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Một cây màu vàng gai nhọn hoát bắn đi qua, Diệp Trần da đầu run lên, thủ đoạn run lên, thi chuyển ra nhanh chóng kiếm chi ngục, kiếm quang bắn ra. Nhanh chóng kiếm chi ngục lực công kích không cao Bất quá đón đỡ màu vàng gai nhọn hoát cũng không quá cố sức khí. Vừa đánh vừa lui, Diệp Trần rốt cục đi vào lối vào không chút nghĩ ngợi, toàn lực liền sông ra ngoài. Ra đến bên ngoài, linh khí thưa thất rất nhiều, Diệp Trần tốc độ dần dần tăng trở lại, nhưng lại để cho hắn không thể làm gì chính là, Kim Châm Phong tốc độ đồng dạng tại tăng vọn, ngược lại kéo gần lại khoảng cách, cắn răng, Diệp Trần triệt tiêu hộ thể Trân Nguyên, nhanh chóng thi triển kiếm quang phi hành thuật, hóa thành một mảnh kiếm quang bỏ chạy kim Trâm phong kiên nhẫn tựa hồ không đuổi tới Diệp Trần không bỏ qua. Một dị kiếm quang, một mảnh kim quang, cả hai đã bắt đầu truy đổi chiến. Bay qua vài tòa nụ y, bất chi bất giác, Diệp Trần đi vào một mảnh bao la hồ nước bên cạnh, không khỏi linh cơ khẽ động, Kim Châm Phong nói cho cùng G.N. chấn động cánh mới có thế ra tốc, đã đến đáy nước xuống, chấn động cánh chỗ mang đến trở ngại đại không thể tưởng tượng nổi, mà võ giả là dựa vào chân nguyên thôi động tiến lên, đã bị trở ngại không kịp Kim Trâm Phong đại. Quả nhiên, truy ở phía sau Kim Châm Phong ngừng lại, mấy cái không kịp đỉnh chỉ Kim Trâm Phong theo Diệp Trần chui vào đáy nước, rất nhanh lại phá nước mà ra. Tại hồ nước bên cạnh vòng qua vòng lại vài vòng, Kim Châm Phong buông tha cho đuổi giết Diệp Trần, vãng lai lúc địa phương phản hồi. Cuối cùng thoát khỏi. Đáy nước xuống, Diệp Trần tùng hạ một hơi. Tại đáy nước hạ ngốc trong chốc lát, Diệp Trần gặp không có bất cứ động tinh gì, vừa rồi chui ra mặt nước, tuyển một cái phương hướng bay đi, dược viên là không thể đi rồi. Bảo hà đảo bên ngoài là linh thực, mà lại dãy núi khắp nơi, càng đi về phía trước, linh thực rất hiếm rất nhiều, ít nhất không phải tụ tập sinh trưởng. Vèo, Diệp Trần đi vào một tòa vàng son lộng lẫy bảo điện trước. Tiến vào bảo điện, Diệp Trần ánh mắt ngưng tụ. Bảo điện mục trong sảnh, có ba đạo nhân ảnh, thứ nhất nhưng lại cùng hắn từng có một trận chiến áo mưa lão giả, lúc này áo mưa lão giả ánh mắt cũng xem đi qua, trên mặt hiện lên giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tiểu huynh đệ Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thật sự là đúng dịp. Hoàn toàn chính xác xảo. Áo mưa lão giả bên cạnh đạt áo đo mị phủ cười nói, ngươi không phải là cái kia lại để cho ngư ông lăng đục người A. Nàng nghe áo mưa lão giả đã từng nói qua việc này, lúc ấy có chút kinh ngạc, dù sao tại áo mưa lão giả miêu tả ở bên trong, Diệp Trần cũng tiểu hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi thì có kích thương ngư ông thực lực, bất kể là như thế nào làm được. Đều đủ để khiến người động dung chương 526 Kinh hiện tông sư sl bất tải Diệp Trần đưa lưng về phía bảo điện đại môn Tuy thời cũng có thể đi ra ngoài Hồng y ghi mỹ phụ nết lên ngón tay cái Lợi hại Có thể làm cho ngư ông lỗ là đích thanh niên trùng Ngươi là người thứ ba Bất quá nói trẻ tuổi Ngươi là đệ nhất Tiểu huynh đệ kia long huyết thảo ngươi nên còn không có dùng sao Áo tơi lão giả đối với long huyết thảo nhớ mãi không quên Hắn dám khẳng định Diệp Trần 89 phần 10 không có phục dụng long huyết thảo, bảo hà đảo bảo vật vô số, đối phương không thể nào đem thời gian lãng phí ở luyện hóa long huyết thảo thượng. Diệp Trần như mày, có thể như thế nào, không có thể như thế nào. Như vậy, ngươi để ta làm một số giao dịch, một gốc cây kiểu khúc nịch linh thảo ra một gốc cây dao long thảo đổi lại ngươi long huyết thảo, kiểu khúc nịch linh thảo có thể ra tăng sinh tử cảnh trở xuống võ giả 9 năm tuổi thọ, mà có thể lớn mạnh linh hồn, linh hồn cường đại, đối với võ giả có như thế nào chỗ Tin tưởng không cần ta nhiều lời, về phần giao long thảo, công hiệu cùng ngươi long huyết thảo không sai biệt lắm, chẳng qua là hiệu quả hơi sai mà thôi, tuyệt sẽ không để cho ngươi lỗ lạ. Cửu khúc nịch linh thảo, dao long thảo. Diệp Trần cũng là có chút giật mình áo tơi láo giả thu hoạch, cửu khúc nịch linh thảo giá trị hắn không phải không biết nói, ban đầu lâm vào sương mù cấm khu, hắn từng nhận được hai gốc cây cửu khúc nịch linh thảo, phục một gốc cây, lưu lại một gốc cây, đối với linh hồn đúng là có bại ích Không đổi. Diệp Trần Ngữ khí kiên định, nếu như hắn không có kiểu khúc nịch linh thảo, có lẽ có suy nghĩ một chút, hướng chi, dao long thảo so sánh với long huyết thảo kém không chỉ một bậc, hai người căn bản không phải một cái đương quyết, long huyết thảo là đứng đầu thượng phẩm linh thảo, dao long thảo là trung đẳng thượng phẩm linh thảo mà thôi. Áo tơi láo giả ra kéo ra, nói thật, đem kiểu khúc nịch linh thảo làm trao đổi vật, hắn đã rất đau lòng, nếu không phải Diệp Trần thực lực đủ mạnh, chưa chắc có thể lưu lại hắn, áo tơi lão giả là tuyệt đối không thể nào trao đổi Giết người đoạt bảo chính là, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản không động tâm, tựa hồ kiểu khúc nịch linh thảo ở trong mắt của hắn cùng một gốc cây cỏ dại không có gì khác nhau. Thật không có thương lượng đường sống. Áo tơi lão giả chưa từ bỏ ý định. Diệp Trần nét mặt không thay đổi. Ừ, thiểu huynh đệ. Làm người hay là lưu một đường thật là tốt. Lúc nói chuyện, áo tơi láo giả truyền âm cho Hồng Y Lý Mỹ Phụ cùng Trung Niên Nam Tử, hai vị, có cơ hội lời nói, tránh không được muốn các người hỗ trợ. Ta một người bắt không được tiểu tử này, về phần báo thủ, tiểu theo như các người lúc trước nói. Tốt. Trung niên nam tử cùng hồng y gì hay mị phụ cũng không có co kẻ mặt cả, bọn họ có thể tới bảo hà đảo, còn nhiều hơn thiếu đối phương cho biết, hơn nữa bởi vì nhóm đầu tiên tiến vào nguyên nhân, so sánh với sau lại người mục được cao hơn rất nhiều. Diệp Trần gặp ba người có như vậy trong nháy mắt ánh mắt trao đổi, trong lòng cười lạnh, chỉ cần hắn tự mình không ra sai, tông sư cấp trở xuống, không ai có thể lưu lại hắn, chịu không. Diệp Trần đánh ra đến bảo điện trung hoàn cảnh, bảo điện rất rộng lớn, dài rộng, cao đều là trong vòng tính toán, đại điện 4 phía, liền chia ra đứng sừng xứng, xứng 36 cái màu vàng của đá, mỗi hai cây màu vàng cột đá trong lúc, đều có một cái cửa đá, cửa đá phía trên từ trái sang phải viết số 1 số 2. Chờ chữ viết cổ, rộng lớn đại khí. Này hình như là luyện chế bảo khí luyện khí điện. Diệp chân tại trong hư không bắt đến như có như không bảo khí hơi thở, này bảo khí hơi thở cũng không phải là một mình một bạn bảo khí phát ra. Mà là nhiều loại bảo khí hôn tạp chung một chỗ tạo thành đặc biệt hơi thở Rất hiển nhiên, áo tơi láo giả ba người cũng nhận thấy được lần này điện không đồng nhất loại Ánh mắt loe ra trong lúc, có quyết định, diệp chân chuyện, tạm thời trước để xuống Bảo khí làm trọng, nếu có thể có được vài món đứng đầu thượng phẩm bảo khí Thu hoạch chưa chắc yếu hơn, kém hơn một gốc cây long huyết thảo Húng chi, một ngọn nặc lớn luyện khí điện, không thể nào chỉ có thượng phẩm bảo khí Có lẽ sẽ nửa cực phẩm bảo khí cùng cực phẩm bảo khí đi. Áo tơi láo giả chỉ hướng gần đây một cái thách quinh, trung niên nam tử cùng hồng y đi mỹ phụ lựa chọn liền nhau hai miếng cửa đá, lưu lại lá yên tĩnh một người sống ở cửa đại điện. Vào bảo sơn ha có thể vô ích trở về, vừa lúc ta còn thiếu một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Diệp chân một sao ba kiếm hợp lại mặc dù bằng là thượng phẩm bảo kiếm, nhưng sử dụng tới cũng không phải là rất thuật tay, mà theo thiên lôi thiết cùng nịch thức thiên lôi thiết từng bước hoàn thiện, hai thanh thượng phẩm bảo kiếm là ắt không thể thiếu. Siêu. Diệp Trần lựa chúng gần đây số 7 cửa đá. Cửa đá một bên trên vách tường có chốt mở, mở ra chốt mở, trầm trọng cửa đá ẩm ẩm hướng về phía trước dâng lên, là miệng cống. Áp cửa mở ra một nửa, một cổ nồng nặc bảo khí tràn ngập đi ra. Gì? Không có bảo khí. Cửa đá sau khi là một trống trải luyện khí thất, linh hồn lực để ý đi qua, một kiện bảo khí cũng không có, cũng là luyện khí thất trên vách tường có thực chất loại bảo khí rất tràn. Diệp Trần nghe nói qua, bảo khí nồng nặc lời nói Đối với bảo khí bảo dưỡng có rất lớn tác dụng, tỉ như một kiện trung phẩm bảo khí có thể tồn phong mấy trăm năm, ở bảo tức dễ chịu, nói không chừng có thể bảo tồn 1000 năm cho tới càng lâu. Thu. Bàn tay tản mát ra hấp lực, Diệp Trần đem luyện khí trong phòng bảo khí đảo qua mà qua, toàn bộ chứa đựng ở một kiện hạ phẩm chữ vật linh giới chung, sau này có cái gì bảo khí lời nói, toàn bộ ném kia chữ vật linh giới trong. Cái gì? Cũng không có. Đi tôi cách vách luyện khí thất. Diệp Trần đồng dạng không có phát hiện bảo khí, chỉ có mắt thường có thể nhìn qua yên tinh khí. Chẳng lẽ trước kia đã bị người lấy xong? Không bài trừ khả năng này, bảo hà đảo tồn tại lịch sử quá lâu, nói không chừng đã bị người lấy đi sở hữu bảo khí, về phần linh thảo linh dược các loại, có thể lần nữa sinh trưởng, cho nên không phải ít. Thu hồi bảo khí, Diệp Trần hướng người luyện khí thất đi tới. Một kiện bảo khí cũng không có. Áo tơi lão giả ba người cũng tao ngộ cái vấn đề này, thần sắc có hơi thất vọng Cách làm của bọn hắn cùng Diệp trần độc nhất vô nhị, đem luyện khí trong phòng bảo khí hấp thu vào chữ vật linh giới chung. Dù sao này luyện khí thất bảo khí liên tục không ngừng, hấp thu xong, trong vách tường bộ còn có thể lần nữa giật tràn Bất chi bất giác, bốn người từ hai bên luyện khí thất hướng về đại điện chính phía trước cửa kim loại tụ tập. Trung gian cửa kim loại lớn nhất, địa vị nhất định không đồng nhất loại, hơn nữa cửa kim loại bên cạnh trên vách tường không có chốt mở, nhìn cửa kim loại nổi lên sáng bóng, không khó tưởng tượng. Cường lực phá vỡ cửa này khả năng rất hấp, dù sao dùng để luyện chế bảo khí địa phương cũng không phải là bắt đầu. Bốn người cách xa nhau mấy chục thước rằng co, thỉnh thoảng liếc về phía cửa kim loại. Hưu. Bảo điện ở ngoài, bỗng nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Đỏ lên sắc thân ảnh cực nhanh hướng phía bảo điện lướt, tốc độ nhanh như điện quang hòa thạch, so sánh với ở đây tất cả mọi người phải nhanh, hơi thở cực kỳ cường đại. Không tốt. Bốn người biến sắc, nhất tề nhìn phía bảo điện đại môn phương hướng. Ha ha. Nơi này phải là luyện khí thất sao? Ta Thiết Trưởng Tông vận khí không tệ. Người chưa tới, thanh âm đã đến, ầm ầm như thiên thượng lôi đỉnh. Thiết Trưởng Tông, khó có thể là Linh Hải cảnh tông sư. Hung Ý Liễu Mỹ phụ thần kinh căng thẳng, lòng bàn tay dính dính. Bám một tiếng, màu đỏ thân ảnh tới đến đại điện trong. Người này tuổi chừng hơn 50 tuổi, thân cao tám thước, người mặc đỏ thân bảo, bộ ngực theo một đôi Hoa kỳ, khôi ngô vóc người đẹp tựa như tất cả núi lớn, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó. Thì khí thế đập vào mặt mà đến, áp bốn người sông không qua khí, là trọng yếu hơn dạng, bốn người nhìn không thấu người này tu vi. Chúng ta đi." Áo Tơi lão giả quyết định thật nhanh, muốn phải rời khỏi, cửa kim loại đồ vật bên trong khá hơn nữa, cũng muốn hữu mệnh đi lấy, cùng một gã linh hải cảnh tông sư đối nghịch cũng không phải là rất tốt chuyện tình. Trung niên nam tử cùng hồng y mỹ phụ gật đầu, đi theo Áo Tơi lão giả phía sau. Diệp chân âm thầm cười khổ, có thể đi được dụng mới là lạ. Bọn họ chẳng lẽ không có phát hiện đối phương trong mắt một tia hỉ tàn bạo sao? Chạy đi đâu? Quả bất kỳ nhiên, Hồng ý đi ở đại hán căn bản không chuẩn bị để bốn người còn sống rời đi đại điện, bàn tay dựng lên, lăng không bổ về phía áo tơi lão giả ba người. "Wen!" Côn Bạo ngọn lửa trưởng kinh hung manh vô cùng, Diệp Trần từ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như thế Trường Kình, này Trường Kình, thân chứa hỏa áo nghĩa hết sức đáng sợ. Áo tơi lão giả ba người thực lực rất mạnh, tông sư cấp trở xuống có thể đánh giết bọn hắn cơ hồ không có, có thể gặp phải chân chính tông sư cấp nhân vật, cao thấp lập phán, hộ thể chân nguyên nước vỡ, ba người nhất tề kịch bay ra ngoài, khỏe miệng tràn ra con rắn nhỏ loại màu tươi. Các hạ vì sao ngăn cản ta ba người đi đến đường? Áo tơi lão giả sắc mặt rất khó nhìn, chầm giọng nói. Hồng ý Gì Đại Hán cười nói, nơi này sở hữu cửa đá đều đã mở ra, bảo khí nhất định rơi vào trong tay của các người, giao ra bảo khí, ta suy nghĩ tha các người một con ngựa Hồng Y Ghi Mỹ Phụ vội la lên, chúng ta căn bản không có nhận được bảo khí, bên trong đều là trống không, nên bị trước kia người cầm đi. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi. Hồng Y lì Hải Đại Hán cười lạnh. Người mặc văn sĩ bảo trung niên nam tử dơ lên bàn tay nói, ta dám thề với trời, tuyệt đối không có được bất kỳ một kiện bảo khí, như vậy ngươi nên tin sao? Ta cũng thể với trời. Hồng Y lì Hải Mỹ Phụ cùng áo tơi lão giả cũng không muốn chết, Linh Hải cảnh đại năng tuổi thọ có 300 tuổi. Bọn họ còn nữa tốt nhiên kỳ hoa đi tiêu xài, bây giờ đã chết, một điểm không đáng giá. Nga, làm sao ngươi không thể? Hồng Y Gì Hà Đại Hán nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, thề hữu dụng sao? Ha ha ha ha. Hồng Y Đại Hán cười lớn lên, cười hồi lâu mới nói, các ngươi ba cái đồ ngu, ngay cả một người tuổi còn trẻ cũng không bằng. Nếu như thề hữu dụng, trên thế giới này sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Bây giờ cho các ngươi một cái lựa chọn, đem sở hữu bảo khí giao ra đây. Ta hôn trắng xem xét, không giao người, giết. Cái này trong bốn người sắc mặt cũng khó nhìn lên. Thật sự bọn hắn không có được thường khí, nhưng chữ vật linh giới chung thật là tốt hóa sắc không ít, có thể nhất định chính là, một khi giao ra chữ vật linh giới, những đồ này cũng không phải là bọn họ, hơn nữa, bọn họ không tin đối phương sẽ bỏ qua bọn họ, giao ra chữ vật linh giới, hơn phân nửa hay là chết. Thật sự quả chúng ta không có bảo khí, cho chúng ta giao ra chữ vật linh giới, có phải hay không thật là quá đáng. Người mặc văn sĩ bảo trung niên nam tử âm thầm cổ động chân nguyên, đồng thời truyền âm cho Diệp Trần, tiểu huynh đệ, bây giờ chúng ta gặp phải đại kiếp, muốn sống sót, chỉ có liên thủ này một cái lựa chọn. Liên thủ không phải là kế hoạch lâu dài, tông sư cấp lợi hại, người không phải không biết. Diệp Trần rất rõ ràng, hắn có thể cùng tông sư cấp trở xuống bất cứ người nào chống lại, đánh không lại hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng là chống lại tông sư cấp nhân vật, chống lại khả năng một thành cũng không có, bỏ chạy khả năng cũng không thể vượt qua một thành Phải biết rằng đối phương ngăn trận đại quinh, chạy trốn nơi đâu. Quá đáng, ở cường giả trong mắt, chưa từng có phân một thần. Dầm dầm dầm oanh. Hồng ý Gì đại hán liên tiếp đánh ra 4 trưởng, chia ra tấn công hướng 4 người. chương 527, sinh tử một đường. Cái này trưởng pháp chỉ là bình thường cấp thấp áo nghĩa trưởng pháp, nhưng là rơi vào áo đo đại hán trên tay. So người bình thường thi triển ra cấp thấp áo nghĩa võ học lợi hại rất nhiều. Không nó, đối phương tại hỏa chi áo nghĩa đặt thành tiểu cao quá cao thậm chí vượt qua cấp thấp áo nghĩa võ học thông thường trên ý nghĩa ẩn chứa áo nghĩa, luận ho a hở a ru, tối thiểu đạt tới 12 thành, cho nên tuấn phát 4 trưởng, trưởng trưởng chí mạng. Đối mặt ngọn lửa này trưởng kình, kể cả Diệp Trần ở bên trong, đều có loại bị du nở dê lư a đô tở tư vị, chân nguyên đều bị bị bỏng ra. Tông sư cấp nhân vật, quá mạnh mẽ. Diệp Chân hít một hơi lánh khí, kim diệu chấn sát kiếm hoành đi lên, cùng hỏa diễm trưởng kình trùng kích cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện khí kình tung hoành, Bốn đạo nhân ảnh không hẹn mà cùng đâm vào trên vách tường, há miệng phun ra máu tươi. Chẳng lẽ thực phải chết ở chỗ này? Áo đo Mỹ Phụ vẻ mặt không cam lòng. Áo mưa láo chứng kiến ngọn nguồn mấy tuổi cao, so áo đo Mỹ Phụ muốn bình tĩnh một chút, trầm giọng nói, trốn, cách đi ra trốn, có thể sống một cái tính toán một cái, tủ cung một chỗ, toàn bộ đều phải chết, linh hải cảnh tông sư, không phải dựa vào mấy người có thế chống lại đấy. Đúng vậy. Trung niên nam tử gật gật đầu, hán trước kia cho rằng bốn người liên thủ. Có một chút như vậy hy vọng, hiện tại mới biết được, một điểm hy vọng đều không có, cái này không thể trách hắn nửa đoạn sai lầm, chỉ có thể nói, không cùng linh hải cảnh tông sư giao thủ, không biết linh hải cảnh tông sư có nhiều đáng sợ. Trốn! Diệp chân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hồi trở lại muốn, hắn có chu tờ nghĩ mà sợ, lúc trước rõ ràng tại thế giới dưới mặt đất cùng âm ma tông đối nghịch, đối phương đã bị thế giới dưới lòng đất quy tắc hạn chế, thực lực chân tránh chưa bao giờ buộc phát qua, đã đến thánh địa về sau, quy tắc biến mất. Có thế hắn tại bờ tờ tư tế đàn dưới sự bảo vệ cũng không có cảm nhận được linh Hải cảnh tông sư mạnh bao nhiêu chỉ là có chừng cái khái niệm đối lập thoáng một phát áo đo đại Hán Diệp trần rốt cuộc biết âm ma tông mạnh bao nhiêu rồi tối thiểu cùng áo đo đại Hán tương đương thậm chí muốn vượt qua một bậc. tựa hồ nhìn ra bốn người muốn tách đi ra chạy trốn áo đo đại Hán trên mặt hiện lên đùa dỡn hành hạ thần sắc cười nói trốn các ngươi hướng trốn chỗ nào hỏa Diễm tù lung đang khi nói chuyện áo đo đại Hán hai tay kết tấn Vô cùng hỏa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, dùng ngoài cửa hỏa nguyên khí tối đa, mãnh liệt mà vào, ngay sau đó, một cái cự đại hỏa diễm tù lung tràn ngập tại đại điện ở trong, mặc dù không có đem bốn người khô nở ở bên trong, thực sự ngăn chặn đường đi. Đáng giận. Trung niên nam tử con mắt đều đỏ, một kiếm chạm tại hỏa diễm tù lung bên trên. Phanh. Hỏa diễm tù lung mấy cây cột xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, rất nhanh, vết kiếm lập đầy, một điểm tổn thương đều không có. Áo đôi đại hán lắc đầu. Các ngươi là trốn không thoát, hỏa diễm tù lung này ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, trừ phi các ngươi có thể ở áo nghĩa bên trên tiếp cận ta, nếu không không có khả năng phá vỡ. Một lần nữa cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoắn giao ra chữ vật linh giới, đợi giao ra chữ vật linh giới, ta lo lo lắng lắng phóng các ngươi một con ngựa, nếu không, các ngươi chỉ có một con đường chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Làm sao bây giờ? Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt ngậm lấy hỏi thăm chi ý. nếu không giao cho hắn Chỉ ít có mạng sống cơ hội trung niên Nam tử kỳ thật cũng không phải rất sợ chết nhưng là muốn về đến trong nhà thế tử đã vừa sinh hạ đến hài tử hắn muốn sống dục vọng rất lớn hắn không thể chết được chết rồi vợ của hắn cùng hài tử làm sao bây giờ giao a áo mưa lão giả la đầu trên mặt tràn đ đầy đàn dê Cha tờ giao chữ vật Linh giới ngươi pha y chăng buông thà chúng ta trung niên Nam tử như trước lo lắng trong ánh mắt mang theo cầu khẩn áo đo đại hắn không gật đầu không bắt đầu cao ngạo nói Ta sẽ không cho phép dạ chỉ có thể nói, xem tâm tình của ta, tốt rồi, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, sự kiên nhẫn của ta thật không tốt. Hốn đàn. Trung niên nam tử trong nội tâm thầm mắng một tiếng, theo tay trái trên ngón tay lấy ra chữ vật linh giới, do dự một chút, xuyên thấu qua hỏa diễm tủ lùng khe hở, ném tới áo đo đại hán trước mặt. Cho ngươi. Áo mưa lão giả cũng ném ra bản thân chữ vật linh giới. Các ngươi từ nơi này vừa đi, nhanh lên. Áo đo đại hán tại hỏa diễm tủ lung bên trên mở ra một cánh cửa, lại để cho hai người đi vào. Sau đó hỏa diễm tủ lung bên kia cũng mở ra một cánh cửa, đi ra hai cánh cửa, bọn hắn có thể đến cửa đại điện dô y, ly khai đại điện, bọn hắn đem thành công sống sót. Ngươi như thế nào không giao? Diệp Trần nghi hoặc nhìn về phía áo đo Mỹ Phụ, đối với trên mặt chữ điển thập phần xoắn suýt, phản phất có đồ vật gì đó rứt bỏ không được. Áo đo Mỹ Phụ nghiêng đầu, ngươi thì sao? Diệp Trần nói, ta chỉ có thể nói. Giao không giao, đều là đồng dạng kết cục, bất quá ta không có thể xác định, cho nên sẽ không đi ngăn cản bọn hắn. Linh hồn của hắn lực thập phần cường đại, ẩn ẩn cảm giác được áo đo đại hắn là ở chơi bọn hắn. Đương nhiên, cái này thuần túy là trực giác, không có gì căn cứ, cho nên không có nói ra, đối phương đến cùng phải hay không chơi bọn hắn, tự xem giao ra chữ vật linh giới hai người có thể không còn sống ly khai. Trung niên nam tử cùng áo mưa lão giả từng bước một hướng đi hỏa diễm tù lung đệ một cánh cửa, tiến vào môn trước khi Hai người do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đi vào. Bịch. Hai cánh cửa đột nhiên quan, liền phản ứng thời gian đều không có. Ngươi có ý tứ gì? Trung niên nam tử trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến một cái xấu nhất kết quả. Áo đo đại hán nhìn xem nốt tại hỏa diễm tù lung bên trong đích hai người, cười to không nớt, ha ha, quá thú vị, đem hắn người vận mệnh thao túng trong tay. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu, các ngươi có thế hiểu chưa? Đu nở các ngươi không rõ, các ngươi chỉ là kẻ đáng thương. Đáng giận, thả chúng ta đi ra ngoài. Trung niên nam tử cùng áo mưa lão giả không công kích liều mạng hỏa diễm tù lung, ý đổ phù nghe một cái lổ hổng. Được rồi, đã xong, các người trước kia đích đường đi khổ cực, hiện tại có thể trở về đến một một chỗ yên tĩnh, chỗ đó không có chém giết. Áo đo đại hán hai tay hợp lại. Theo hắn bàn tay khép lại, hỏa diễm tù lung thành trong nhiều da hung ác hung ác hỏa diễm gai nhọn hoát, hỏa diễm gai nhọn hoát bắn ra, đem trung niên nam tử bắn đối với xuyên đeo, hừng hừng hỏa diễm cắn hắn Chỉ chốc lát sau công phu, tiểu thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn. Lại để cho áo đo đại hán giật mình chính là, áo mưa lão giả không chết, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đối phương lấy ra phân nguyên tháp, cũng lại để cho phân nguyên tháp nhanh chóng mở rộng, bản thân tắc thì tiến vào phân nguyên tháp một tầng, vốn là hắn muốn cứu trung niên nam tử, thế nhưng mà hỏa diễm gai nhọn hóa xạ kích tốc độ quá nhanh, chính hắn đều bị bắn đả đoạn một căn cánh tay, ở đâu có thời gian cứu? Ồ, oh, nửa cực phẩm bảo khí, không đúng. Là nửa cực phẩm bảo khí bên trong đích thấp kém mặt hàng, ha ha, bằng thấp kém mặt hàng, tiểu muốn ngăn cản công kích của ta sao? Nam mơ. Áo đo đại hán chứng kiến phân nguyên tháp bên trên có rất nhỏ vết rách, cười lớn một tiếng về sau, càng nhiều nữa hỏa diễm gai nhọn hoát bắn đi ra, bao phủ phân nguyên tháp. Mấy lần thời gian nháy con mắt, phân nguyên tháp bạo liệt, thân ở trong đó áo mưa lão giả bước trung niên nam tử theo gót, hài cốt không còn. Quá ghê tởm. Áo đo Mỹ phụ thân thể đang run dậy. Trung niên Nam tử cùng áo mưa lão giả cùng nàng hợp tác qua rất nhiều năm qua nhiều năm như vậy ba người tầm đó Tuy nhiên không thể thiếu lục đục với nhau nhưng cho tới bây giờ không muốn qua chỗ hiểm đối phương đã sinh ra cảm tình bây giờ nhìn đến áo mưa lão giả cùng trung niên Nam tử chết đi áo đo mị phụ trong nội tâm thập phần đau đớn khỏe mắt chảy xuống nước mắt nhìn thấy một màn này dịp trần bàn tay nắm thật chặt lên thu hồi bên chân hai quả chữ vật Linh giới áo đo đại Hán nhiều hưng thú đánh giá diệp trần cùng áo đo Mỹ phụ không thể không nói Hai người các ngươi thực có gan, bất vi sở động, rất may mắn, các ngươi đã đoán đúng, của ta xác thực không muốn qua phóng các ngươi ly khai, nhưng chết sớm chết muộn kỳ thật đều đồng dạng, các ngươi hay là muốn chết? Tựa hồ mất đi hứng thú, áo đo đại hán không có đùa bỡn hai người tâm tư, tay trái hư không một lần hành động, hỏa diễm tù lung hình thái biến ảo, hung ác hung ác gai nhọn hóa xung ra, cái này gai nhọn hóa hiện lên đinh ốc hình dáng, hỏa tinh văng khắp nơi, thượng diện ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa chi áo nghĩa, chỉ cần bị bắn trúng Hai người hộ thể chân nguyên căn bản chịu không được. Siêu siêu. Siêu siêu. Siêu uu Mấy chục căn hỏa diễm gai nhọn hoát bắn về phía hai người, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thời khác mấu chốt, áo đo Mỹ Phụ lấy ra một mặt tâm trán, ngăn tại đầu lâu cùng chấu ngực, nhưng là bụng của nàng cùng đuổi phân biệt chúng hai cây gai nhọn hoát, hỏa diễm tại cháy thân thể của nàng, nguy tại sáng kiếm. Diệp Trần không có thượng phẩm phòng ngự tâm trán, chỉ có thi triển ra kiếm khí phong bạo, tập trung ở nửa bộ phần trên Lại để cho hỏa diễm gai nhọn hoát bắn không đến đầu lâu của hắn cùng với hai tay, về phần trên thân thể, có kim lưu giáp, khả năng ngăn cản hỏa diễm gai nhọn hoát. Trong ngáy mắt, Diệp Trần hai chân chúng ba bốn căn trên thân lông tóc ít bị tổn thương. Ẩm Ẩm. Nhưng vào lúc này, phía sau hai người cửa kim loại đột ngột thăng lên ra, thanh âm này rất nặng buồn bực, phủ đầy bùi đã lâu, rơi vào hai người trong hai, cũng tuyệt đối là cứu mạng chi âm. Nhanh đi vào. Diệp Trần kéo lại trọng thương áo đo Mỹ Phụ xông vào cửa kim loại bên trong. Các người dám chạy?" Áo đo Đại hán ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh phát hiện cửa kim loại mở ra nguyên nhân, nguyên lai là hỏa diễm gai nhọn hoát bắn thủng trên vách tường một cái hốc tối, hố tối tiểu là cơ quan, chẳng khác gì là hắn trợ giúp hai người mở ra cửa kim loại, điều này có thể làm cho hắn không cam tức. Quá ghê tởm, sắc. Còn lại đến hỏa diễm tù lung nhau nhau hóa thành hỏa diễm gai nhỏ hoắt, mưa to gió lớn giống như bắn về phía cửa kim loại cùng với mới vừa tiến vào cửa kim loại Diệp Trần cùng áo đo mỹ phụ Chốt mở ở đâu? Diệp Trần rất lo lắng, đến bên trong mặt, lập tức vứt bỏ áo đo mị phủ tìm kiếm chốt mở, đóng cửa cửa kim loại. Đã có. Phô cờ. Chốt mở là đã tìm được, bắn vào cửa kim loại một căn hỏa Diễm gai nhọn hoát đụng vào trên ngực của hắn, dù là có kim lưu giáp bảo hộ, như trước trên bị bên trên lực lượng kích thổ hết ba lít, thân thể sau này bay đi. Cho ta trong. Người tại giữa không trùng, Diệp Trần bắn ra một cái kiếm khí, xuất tại chốt mở bên trên. Ẩm Cửa kim loại bay lên đến một nửa, lại chim xuống đến, đem những thứ khắc hỏa diễm gai nhọn hoắt ngăn cản ở bên ngoài. Được cứu trợ rồi. Hung hăng ngã trên mặt đất, diệp chân một điểm khí lực đều không có, khỏe miệng tràn đầy cười khổ. Cửa kim loại bên ngoài, áo đo đại hán khí hai mắt bức hỏa, hai cái chỉ là đồ chơi người, rõ ràng có thể còn sống sót, cái này sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn Cho ta thoái. Áo đo đại hán một trường kích tại cửa kim loại lên, hỏa diễm trưởng kình tùy ý phun thiết Không biết làm sao cửa kim loại không biết là cái gì tài liệu chế tạo, mặc kệ áo đo đại hán như thế nào công kích, đều không có biện pháp voênh mở cửa kim loại, ngược lại đem mình chấn đắc hai tay run lên, khí huyết sôi trào. Bên ngoài thanh âm, Diệp Trần chỉ nghe được một chút, cách âm hiệu quả rất tốt, hắn sâu hít sâu một hơi, đối với áo đo mỹ phụ nói, chết chưa? Khá tốt. Áo đo mỹ phụ chúng chiêu địa phương nhanh đốt trọi rồi, thanh âm rất suy yếu, đương nhiên, đối với linh hải cảnh đại năng mà nói, điểm ấy thương thế cũng không tính chí mạng. Chương 528: Bán cực phẩm bảo kiếm. Không chết là được nói chuyện na ho, Diệp Chân nuốt miếng đền bù thiếu thốn nguyên khí thượng phẩm đang dược. Bất tử chi thân đệ nhất trọng huyết nhục khép lại, tuy nhiên lại để cho hắn có tu bổ thân thể năng lực, nhưng cái này không phải là không có một cái giá lớn, một cái giá lớn tiểu là nguyên khí tổn hao nhiều, cái này nguyên khí không phải thiên địa nguyên khí, mà là trong thân thể vốn là tiểu tổn tại nguyên khí, là nguyên thủy nhất năng lượng một trong, cùng sinh cơ có quan hệ. Nguyên khí tổn thương quá nhiều. Đối với về sau tu hành cực kỳ bất lợi, mà lại hội sói mòn tuổi thọ, cũng may nguyên khí không phải là không thể được đền bù, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Áo đo Mỹ phụ không có bất tử chi thân, muốn tu bổ thân thể, dựa vào tầm thường đan dược thấy hiệu quả rất chậm, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể phục hồi như cũ, bất quá nàng dù sao cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, cất chứa bảo vật rất nhiều, chỉ thấy nàng tay trái quảng trở mình, một cây màu ngà sư A nhanh cây hiển hiện mà ra. Cái này nhánh cây toàn thân giống như Bạch Ngọc chế tạo bóng loáng trôi chảy không có bất kỳ khuy hệ tờ điếm nho nhờ hả tờ nhánh cây ba baối bên ngoài một tầng hơi mỏng vầng sáng lung lay sắp đổ giống như ánh nến, lại như hơi nước nu hỏa giàu có sinh cơ áo đo Mỹ phụ đem bạch Ngọc thụ cảnh tới gần đốt trọi bộ vị nhất thời mảnh đất kia phương vết xẻo thoát rơi xuống lộ ra bên trong huyết nục mơ hồ miệng vết thương miệng vết thương trong thịt lốiúc nick đang tại cố gắng kết hợp mà theo miệng vết thương càng ngày càng nhỏ Bạch Ngọc thủ cảnh phát ra nhu hòa vầng sáng dần dần ảm đạm xuống dưới. "Ồ, Bất Thở tứ thụ nhánh cây." Diệp Trần lườm đến một màn này, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. "Bất Thở tư thụ là cực giả linh thụ, một đoạn nhánh cây cũng là nửa cực phẩm mặt hàng, ta ở đâu có thể lấy được, đây là trường sinh thụ nhánh cây." Áo đo mỹ phụ giải thích nói. "Nguyên lai like là trường sinh thụ." Diệp Trần gật gật đầu. "Bất Thở tư thụ cùng trường sinh thụ là cha cùng con quan hệ, Bất Thở tứ thụ chính là thiên địa tự nhiên tạo ra." B.A.T. tư không khô, mà lại có thế tự do hành động, mà trường sinh thụ là B.A.T. tư loại cây tử tạo ra đại thụ, không hề chết cây một ít đặc tính, nhưng xa xa so ra kém B.A.T. tư thụ, chỉ có thể coi là nửa cực phẩm linh thụ. Đương nhiên, có thể được đến một cây trường sinh thụ đã rất rất giỏi người bình thường quanh năm đứng ở trường sinh bên cây bên cạnh, hội kéo dài tuổi thọ, sống. 200 tuổi không có vấn đề, đổi thành võ giả chẳng những có thể vạn độc bất xâm, càng có thế tâm ma không sinh, tiến cảnh cực nhanh Đáng tiếc gáo đo mị phụ trong tay chỉ là trường sinh thụ nhanh cây, đã mất đi rất nhiều tác dụng. Thu hồi ánh mắt, Diệp chân nhắm mắt ngồi xuống, cố gắng luyện hóa đan dược, đền bù thiếu thốn nguyên khí. Cửa kim loại bên ngoài áo đo đại hán sắc mặt âm con người bất định. Cái này cửa kim loại cùng bốn phía vách tường ẩn chưa câm chế lực lượng căn bản đánh không thủng duy nhất hốc tối cũng bị kích phá rồi, hiện tại chỉ có từ bên trong mới có thể đánh nhau khai mơ cửa kim loại. Đáng giận. Áo đo đại hán thập phần rối loạn, nếu như hắn vừa lên đến tiểu thi triển sát thủ Diệp trần cùng áo đo mị phụ tuyệt đối trốn không thoát đợi giết bọn chúng đi tìm chút thời giờ tất nhiên có thể đánh nhau khai mơ cửa kim loại lấy được bên trong bảo khí hiện tại chẳng những người không có giết đến còn tự giam mình ở bên ngoài hư bảo hà đảo mỗi lần xuất thế chỉ biết tồn tại 3 tháng 3 tháng về sau sẽ ẩn vào tinh vực hồ hư không ở chỗ sâu trong khó có thể tìm kiếm ta ngay ở chỗ này đợi đến lúc bảo hà đảo sắp biến mất ngày nào đó xem các ngươi già không đi ra hung hăng nổ ra một ngụm hờn dỗối Háo Đô Đại Hán dùng sức phất một cái ống tay áo, xếp bằng ở trong đại điện, lẳng lặng tu luyện. Nơi này có một tòa bảo điện, bên trong nhất định có bảo vật, nhanh đi vào. Bảo Hà đảo bảo vật vô số, không thể tưởng được chúng ta may mắn tiến tới một lần, cũng gặt hái được rất nhiều có tiền mà không mua được linh thảo linh dược. Mỗi người đều có cơ duyên, lần này là cơ duyên của chúng ta. Đại điện bên ngoài, một đám linh hải cảnh đại năng lao đến. Đao y xem đến trong đại điện ngồi xếp bằng một hồng y già đại hán, sắc mặt đều là biến đổi. Áo Đô Đại Hán mở hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa sát cơ, "Đã vào được, đều đi chết đi a." "Không tốt, tục chạy." Áo Đô Đại Hán trên người phát ra khí thế cường hành vô cùng, như là một ngọn núi lửa, một tòa sắp phun trào núi lửa, mọi người chưa tới gần, nguyên một đám cảm giác bị run ở rễ lư áo đôt, thất kinh hướng đại điện chạy đi, giải tán lập tức. "Đi được rồi chứ?" "Bình." Theo áo Đô Đại Hán thoại âm rơi xuống, một cái cự đại hỏa diễm lồng giam từ trên trời giáng xuống. Đem một đám người cho quan ở trong đó, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Liều mạng với ngươi. Bị buộc đến tuyệt cảnh mọi người thi triển tuyệt học, oanh kích tại hỏa diễm lồng giam lên, khí kinh tiếng bạo liệt không dứt bên tai, thập phần kịch liệt. Rõ ràng phá không khai mơ. Mọi người tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện hỏa diễm lồng giam so trong tưởng tượng nuốt cứng cỏi gấp 10 lần, một cây cột đều chém không được. Áo đo đại hán cười lạnh, hai tay hợp lại, hỏa diễm lồng giam giữa rổng quang tung hoành. Cái kia là một cây căn đinh ốc hỏa diễm gai nhọn hoắt tại điên cuồng sa kích. Trong nháy mắt đi qua, hỏa diễm lồng giam trong chỉ còn lại có một mảnh cho cốt. Không biết tự lượng sức mình, áo đo đại hán thu hồi chữ vật linh giới, nhắm lại hai mắt tiếp tục tu luyện. Bảo Hà đảo ngày hôm sau, Diệp Trần rốt cục khôi phục toàn bộ nguyên khí. Đánh ra liếc áo đỏ mỹ phụ, Diệp Trần phát hiện đối phương vẫn còn chừa thương, hiển nhiên trường sinh thụ nhánh cây cũng không thể làm cho nàng lập tức phục hồi như cũ, phải điều tức một phen. Cái này luyện khí thất cùng khác luyện khí thất không giống với, chẳng những địa phương rộng rãi gấp 10 lần, bảo khí nồng đậm gấp 10 lần, trung ương còn bày đặt 5 cái bếp lò, bốn cái bếp lò canh giữ ở bốn phía, trung ương là một cái cao 10 mét đại bếp lò, chẳng lẽ bên trong tồn phóng bảo khí. Đi vào khoảng cách chính mình người gần nhất bếp lò trước, diệp chân dừng một chút, bàn tay ẩn chứa chân nguyên, cách không nhắc lên nghệ nắp lò. Veng! Chói mắt bảo khí phóng lên trời, cùng lúc đó, một thanh lóe ánh sắc đoản đao lăng không kích đã Hướng Diệp Triển phát ra một đạo như giải lụa đạo khí. Ân, tự phát đạo khí. Diệp Trần bắn ra một cái kiếm khí, cùng đạo khí đụng vào nhau. Cờ giác. Đoàn đao kịch lui hơn 10 bước, rung động lắc lư không thôi. Đỉnh tiêm thượng phẩm bảo đao. Áo đo mỹ phụ cảnh khí kinh tiếng bạo liệt giật mình tỉnh lại, con mắt sáng ngời, mừng rỡ nhìn về phía đoàn đao, chợt lại nhìn một chút Diệp Trần, nàng cũng không phải là Diệp Trần đối thủ. Diệp Trần biết rõ đối phương tâm tư, mở miệng nói, "Bốn kiện bảo khí" Ngươi có thể lựa chọn một kiện, nhưng chính giữa cái kia kiện bảo khí, phải là ta, cái này đoạn đao ngươi muốn. Nhìn nhìn lại, áo đo Mỹ phụ đối với trung ương đại bếp lò bên trong bảo khí không dám hy vọng xa vời, nhưng mặt khác bốn kiện bảo khí, nói không chừng có so đoạn đao rất tốt đấy. Nghe vậy, Diệp Trần cũng không nói nhảm, lần nữa mở ra một cái nắp lò. Lần này phun phát ra tới chính là một cây trường thường, một cây điêu khắc lấy hỏa nhà trường thường, đồng dạng là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí, luật uy áp không tại Cung đoạn. đông dạng, trường thương vừa ly khai bếp lò, hướng Diệp Trần đâm đi qua, phản phất một cái linh hải cảnh đại năng hướng Diệp Trần phát xuất toàn lực một thương. Đinh. Bắn ra trường thương, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, mở ra đệ tam cái nắp lò. Ngâm. Kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên, cái này đi ra chính là một màu vàng trường kiếm, trường kiếm lăng không run lên, kiếm khí tung hành, tràn ngập mà ra. Hào kiếm. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, thò tay đi đuổi bắt màu vàng trường kiếm. Màu vàng trường kiếm tại bếp lò trong bao hàm mực không biết bao nhiêu năm, là bính ra lò thượng phẩm bảo khí, uy lực rất mạnh, một kiếm chém về phía diệp trần cánh tay. Diệp trần há có thể bị một kiện không hồn chi vật chẳng đến, cổ tay khẽ đảo, thực trong hai chỉ kẹp lấy màu vàng trường kiếm mũi kiếm, chân nguyên cùng sắt lục kiếm ý trùng kích đi lên. Ngâm! Ngâm! Màu vàng trường kiếm run run không thôi, sau đó dần dần ăn tĩnh lại khẩu. Kim thuộc tính thượng phẩm bảo kiếm, so với kia màu phỉ thủy trường kiếm cường đại rồi không biết vài lần Thượng phẩm bảo khí đồng dạng có mạnh có yếu, Diệp Trần giết áo xanh kiếm khách lấy được phỉ màu xanh lá trường kiếm chỉ là nhất phổ bỏ trốn thượng phẩm bảo kiếm, tăng phúc lực công kích cũng không tính rất cao, thuộc về hạ đẳng, mà cái này màu vàng trường kiếm nhưng lại đỉnh tiêm thượng phẩm bảo kiếm, trải qua bếp lò bao hàm dưỡng không mấy năm sau, đã có tí ti tí linh tính, ở vào nhất cường thịnh thời kỳ. Tay cầm chuôi kiếm, Diệp Chân một kiếm tùy ý chém ra. Xoẹt. Hình trắng lưới liệm màu vàng kiếm khí tung hoành, đem đệ tử nắp lò cho chạm bay ra ngoài. Thượng diện nhiều ra một đạo cắt ấn, sắc bén vô cùng. Hào kiếm. Diệp Trần cũng không nhìn tới thư tư kiện bảo khí. Thằng đánh giá trong tay màu vàng chương kiếm. Ta muốn cái này đoạn đao A. Thư tư kiện bảo khí là một đôi bao tay, cũng không hợp áo đo mỹ phụ tâm ý. Diệp Trần tay phất một cái, lơ lửng trên không trung đoạn đao bay về phía đối phương. Bắt lấy đoạn đao, áo đo mỹ phụ cẩn thận đánh giá thoáng một phát, một giọng nói cảm ơn. Đem ba kiện bảo khí thu. Diệp Trần ánh mắt rơi ở chính giữa đại trên lò, áo đo mị phụ cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên, nàng dám khẳng định, bên trong bảo khí tất nhiên là nửa cực phẩm. Khai. Diệp Trần một quyền oanh phi đại trên lò nắp lò. A. Cương đại bảo khí chấn động phóng xuất ra, Diệp Trần trong tay màu vàng trường kiếm cùng áo đo mỹ phụ đoàn đao run rẩy không thôi, tựa hồ không chịu nổi khí tức bại áp. Ngâm. Một tiếng so màu vàng trường kiếm càng to rõ gấp 10 lần kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm không ra. Hoa mị kiếm khí phun phát ra tới, hướng phía hai người mang tất cả. Không tốt. Áo đo mỹ phụ vùng đào vũ ra một đoàn màn sáng, ra sức ngăn cản kiếm khí xâm nhập. Diệp Trần trên mặt hiện lên vui vẻ, rõ ràng lại là một thanh kiếm, hơn nữa nhìn đi lên, trôi kiếm này so màu vàng trưởng kiếm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là kiếm khí tiểu tương đương với một gã chân nhân cấp đại năng một kích toàn lực, nếu là nắm giữ ở trên tay, uy năng tuyệt đối gấp bội. Lốt 3 lốc 4. Sở Hưu tất cả kiếm khí chưa tới gần Diệp Trần đã bị Diệp Trần kiếm chém vỡ. Theo kiếm khí nhạt nhòa, đại bếp lò bên trong đích bảo kiếm ra lò, đầu tiên ra lò chính là chùy kiếm, chùy kiếm dài nhỏ hữu lực, một tia thâm thuy dòng điện tại bắt đầu khởi động, đùng rung động, rồi sau đó là kiếm ngạc kiếm ngạc coi như hung thú đầu lâu, trong miệng nổ ra một ngụm trường kiếm, cái này trường kiếm, sắc bén không cách nào tưởng tượng, như là một vòng điện quang, nếu như đồng nhất đạo lôi đình, đem làm vui kiếm xuất hiện tại hai người trong tầm mắt lúc, hai người con mắt đều phảng phất bị đau nhói nước mắt tràn đầy tại trong hốc mắt. Vèo, Tuyệt Thế Bảo Kiếm lóe lên phía dưới, đâm về kiếm khí mãnh liệt diệp trần. Diệp trần huy kiếm đón đánh. Ầm vang. Hỏa tinh thổ lộ, diệp trần nhịn không được kịch lui vài bước, vẻ mặt ngốc trệ. Một ngụm bảo kiếm, rõ ràng có thể đem hắn đánh lui, cuối cùng là cực phẩm bảo kiếm, hay vẫn là nửa cực phẩm bảo kiếm? Nghĩ nghĩ, diệp trần cảm thấy không phải là cực phẩm bảo kiếm, ngày đó vị diện chiến trường mở ra lúc Cái kiêu cực phẩm đũa bổ ra đến uy thế so thanh kiếm lợi hiếu thắng không ít, liền đại địa đều bị đục lô zo y, mà bảo kiếm này nếu là cực phẩm bảo kiếm, một kiếm này có thể lại để cho chính mình thụ điểm vết thương nhẹ. Nửa cực phẩm bảo kiếm. Áo đo mỹ phụ thuốc ra, chất cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Diệp Trần, nửa cực phẩm bảo kiếm tuy nhiên so ra kém cực phẩm bảo kiếm, nhưng đối với linh hải cảnh đại năng mà nói, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí, liền linh hải cảnh tông sư đều muốn tranh đoạt. Thậm chí một ít bình thường sinh tử cảnh vương giả trên tay cầm cũng là nửa cực phẩm bảo khí, có thể nghĩ, nửa cực phẩm bảo khí đến cỡ nào làm cho người đỏ mắt. Chương 529, Lôi kiếp kiếm luyện hóa long huyết thảo. Kim Diệu trấn sắt kiếm. Lúc trước Diệp Trần còn chưa kịp tại kim sắc trường kiếm bên trên là cấn linh hồn ấn ký, cho nên không có thể đem kim sắc trường kiếm uy năng lớn nhất hóa, giờ phút này linh hồn ấn ký một thành, kim sắc trường kiếm phản phất trở thành cánh tay của hắn, trấn nguyên cùng trong kiếm năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Bục phát ra lại để cho mặt trời mất sắc kim thanh sắc kiếm quang. Kim thanh sắc kiếm quang lóe lên rồi biến mất, chẳng ở giữa không chung mặt làm sắc trường kiếm bên trên. Ngâm. Kiếm ngâm âm thanh lóe sáng, cái này trôi rõ ràng cho thấy lôi thuộc tính nửa cực phẩm bảo kiếm thân thể run lên. Thân kiếm bên ngoài ngưng tụ ra một tầng kiếm cương, kiếm cương không thể pha vơ, đem kim thanh sắc kiếm quang phong ngăn tại bên ngoài. Một thanh kiếm mà thôi, thực đã cho ta không làm gì được ngươi. Diệp chân phải cầm trong tay kim sắc kiếm cái trái thỉnh thoảng bắn ra phá hư chỉ lực, cũng hoặc là liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai, bộc phát ra ngàn vạn hỏa hoa, rất nhanh, dây đặc kiếm cương bị đánh nát, mặc làm sắc trưởng kiếm liên tiếp lui về phía sau. Áo đo mỹ phụ đồng tử có chút co rụt lại, nàng một mực rất đắc ý chính mình ám khí thủ pháp, tự nhận là đồng cấp đường cường giả mặt đối với chính mình giải ra ám khí, cũng muốn tránh lui ba thước, tạm lánh mũi nhọn, thế nhưng mà cùng Diệp Trần kiếm khí phong bạo so không thể nghi ngờ là gặp dân chơi thứ thiệt, không thể đánh đồng, tuy nhiên kiếm khí của đối phương phong bạo cũng không phải cái gì ám khí. The ANGZ. Hai hàng hỏa tinh tản ra, Diệp Trần khoảng cách gần một kiếm trảm tại Mạc Lam sắc trường kiếm bên trên. Mặc Lam sắc trường kiếm ở đâu thừa nhận được Diệp Trần thật một kiếm, bên ngoài thân hào quang bạo thoái, đánh cho mấy cái xoáy bay rất ra ngoài. Đuổi sát tại về sau, Diệp Trần một nắm chặt Mạc Lam sắc trường kiếm chui kiếm. Ccc. Chui kiếm dòng điện bắt đầu khởi động. Cháy diệp Trần trên bàn tay chân nguyên cả hai phát ra kịch liệt va chạm lẫn nhau chết tiêu cuối cùng nhất có liên tục không ngừng chân nguyên đùng hộ Diiệp Trần cười đến cuối cùng chết để không chê ở mặt lam sắc trường kiếm cũng đem mình mìnhân Nguyên quán chú đi vào cùng bên trong năng lượng ngoài hợp chúc mừng áo đo Mỹ phụ hướng Diiệp Trần liền ông quyền Ngươi sẽ không nói ra chứ Diiệp Trần khởi qua một tia giết người diệt khẩu tâm tư nửa cực phẩm bảo kiếm không phải chuyện đùa sinh tử cảnh Vương giả có lẽ sẽ không xuất thủ Nhưng những cái kia linh hải cảnh tông sư tiểu cũng không cố kỵ dô y, biết rõ tin tức này, hơn phân nửa sẽ đến đuổi giết hắn, nhưng là nghĩ lại, vì lý do này muốn giết người diệt khẩu cùng kiếm đạo của hắn nhiều không hề phụ. Áo đo Mỹ phụ trong nội tâm cả kinh, nàng thật đúng là sợ diệp trần giết người diệt khẩu vội vang nói, ta biết rõ trong lòng ngươi khẳng định có lo lắng, nhưng xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, trên thực tế, lần này nếu có thể bình yên đi ra ngoài, ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư, dốc lòng tu luyện. Không hỏi thế sự, làm sao khổ làm hại người không lợi mình sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không có biện pháp. Yên tâm đi. Kiếm của ta chỉ vung hướng địch nhân. Giết người diệt khẩu tâm tư chỉ là tại Diệp Trần trong đầu trật lõe lên, làm chu chính là bản thân của hắn. Ngay vậy, áo đo Mỹ Phụ tùng hạ một hơi, trở về Diệp Trần một cái dáng tươi cười, liền đi tới nơi hẻo lánh chỗ, tiếp tục chữa thương. Không có đi để ý áo đo Mỹ Phụ, Diệp Trần đánh giá trong tay kim sắc trường kiếm. Thầm nghĩ, toàn thân kim sắc, như hoàng kim chế tạo, đã kêu ngươi hoàng kim kiếm a. Hoàng kim kiếm giải bốn thứ hai thốn, thân kiếm so kiếm rộng trường, xu hướng tại kiếm bản rộng, nhưng là vừa muốn so kiếm bản rộng nhẹ nhàng một điểm, kiếm thích thường thường, khắc lấy một đầu phong cách cổ xưa Đường Vân. Đường Vân một mực kéo dài đến kiếm ngạc cùng trên chuôi kiếm, vừa lúc bị bàn tay một nắm chặt. Hoàng kim kiếm có vỏ, vỏ ngay tại bếp lò ở bên trong, lấy ra vỏ kiếm, diệp chân đem hoàng kim kiếm vào, đeo tại trên lưng. Thu hồi Hoàng Kim Kiếm, Diệp trần ánh mắt rơi vào Mặc Lam Sắc Trường Kiếm bên trên. Mặc Lam Sắc Trường Kiếm trường 3 thước chín thốn, trôi kiếm dài nhỏ hữu lực, thân kiếm hơi lộ ra dài nhỏ, kiếm tích rất dày, loại này kiếm tại đối bính ở bên trong không dễ dàng đứt gãy, kiếm của nó sống lưng so kiếm dài gấp đôi tả hữu, mà trên thân kiếm, một đầu phát tán tính lôi vân theo trôi kiếm thẳng tóc kéo dài xuống dưới, cho đến mũi kiếm, theo chân nguyên rốt vào, thân kiếm lập tức lôi điện bắt đầu khởi động, cuối cùng ngưng làm một thể, tựa như một vòng điện quang. Nếu như đồng, nhất đạo có chút rung rung lôi đỉnh, sắc bén cùng bá đạo cùng tồn tại, không khó tưởng tượng, loại này kiếm một khi đâm ra đi, uy lực hội đến cỡ nào đại, coi như là linh hải cảnh tông sư, cũng không dám bỏ qua công kích. Tiếp cận kiếm ngạc thân kiếm chỗ, có khác hai cái chữ viết cổ, lôi kiếp. Lôi kiếp kiếm, tên rất hay, không biết cùng lôi phạt kiếm có quan hệ hay không. Nửa cực phẩm bảo khí là cực phẩm bảo khí phòng chế phẩm, cho nên nhiều khi... Nửa cực phẩm bảo khí danh tự cùng phòng chế đối tượng cực phẩm bảo khí thập phần tương tự, Lôi phạt kiếm là trong lịch sử nổi danh một bả cực phẩm bảo kiếm, nó phòng chế phẩm không ít, có gọi Sấm sét, có gọi Vạn Lôi, có gọi Quang Lôi, Lôi kiếp kiếm nếu như là Lôi phạt kiếm phòng chế phẩm, cũng không cho người nhận mình. Lôi kiếp, Lôi kiếp, quá khí phế rồi. Diệp Chân rất ưa thích Lôi kiếp kiếm, hắn ở phía trên cảm nhận được một loại tinh thần, một loại chặt đứt hết thảy tinh thần, có tinh thần kiếm, như thế nào lại trên lịch Tại nửa cực phẩm bảo kiếm bên trên là cấn Linh Hồn Ấn Ký là một kiện rất hao tâm tốn sức sự tình, cũng may Diệp Trần Linh Hồn lực là tầm thường linh hải cảnh đại năng gấp 5 lần, bỏ ra một canh giờ, Diệp Trần liền tại lôi kiếp trên thân kiếm Lạc cấn hạ thuộc về mình Linh Hồn Ấn Ký, đã có Linh Hồn Ấn Ký, lôi kiếp kiếm cùng hắn tầm đó sinh ra không thể dao động liên hệ, có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Ngâm. Lôi kiếp kiếm vào vỏ thời điểm, phát ra réo rắt kiếm ngâm thanh âm, cùng kiếm rất bất động. Không có đem lôi kiếp kiếm đeo tại trên lưng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không thể tùy ý làm bậy vận dụng lôi kiếp kiếm, cái gọi là bảo vật người có duyên có được ở cái thế giới này cũng không thông dụng, cái thế giới này chú ý là cường giả vi tôn, bảo vật nên vi cường giả có được. Mặc dù có lôi kiếp kiếm, nhưng muốn đối kháng thiết trưởng tông rõ ràng không có khả năng, nhưng cơ hội này, phải đem long huyết thảo luyện hóa, đã có một kia long chi lư cờ, có lẽ có thể ở thiết trưởng tông trên tay đào thoát. Diệp Trần hết sức kiêng kỵ thiết trưởng tông Hỏa Diễm tù lung Chém không đức hỏa diễm tù lung, Hắn tựu không cách nào đào thoát, cho nên long huyết thảo luyện hóa thế tại phải làm. Khoanh chân ngồi xuống, diệp trần lấy ra long huyết thảo. Long huyết thảo theo biểu hiện ra xem, cũng không phải thập phần ra sắc, chỉ có một mảnh thật dài la cây. La cây huyết hồng, cũng không trói mắt linh quang phát ra, nhưng xâm nhập quan sát xuống dưới, sẽ phát hiện long huyết thảo linh khí toàn bộ tập trung ở bên trong, không có chút nào giật tán thậm chí có thể tại la cây mạch lạc lên, phát hiện một đầu thật nhỏ hình dống năng lượng Cái này hình rồng năng lượng vốn lượng lưu chuyển, mang cho người rất sâu rung động. Long huyết thảo, ẩn chứa long chi huyết đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo, không biết có bao nhiêu hiệu quả. Khi sâu một hơi, Diệp Trần đem Long huyết thảo nuốt xuống, dưới, kết lực vận chuyển chân nguyên, luyện hóa Long huyết thảo dược lực cùng linh khí. Ngang. Một tiếng như có như không long ngâm tại Diệp Trần trong đầu vang lên, Diệp Trần phản phất thấy được một đầu huy nghiêm thần long tại trên 9 tầng trời bay lượn, hai mắt như điện, bao quát nguồn dân trăm họ. Sát lục kiếm ý bạo lên, Trẫm đối Long Nâm mang đến ảnh hưởng, Diệp Trần khôi phục tâm cảnh, toàn lực luyện hóa Long huyết thảo. Chương 530, Long Chi Lư cờ chạy trốn. Bất chi bất giác, ba ngày thời gian trôi qua. Áo đo mỹ phụ đã theo chữa thương trong trạng thái tỉnh táo lại, thần thái sáng láng, mặt mày sinh huy, một chút cũng không có vài ngày trước vẻ bại trận vật bộ dạng. Gặp Diệp Trần vẫn còn luyện hóa Long huyết thảo, Áo Đồ mỹ phụ không có đi quấy rầy hắn, cách khá xa xa, lấy ra đoàn đao tinh tế vút vút, quen thuộc đoàn đao đạt tính. Cứ như vậy, Lại đi qua một ngày Ba ba Hôm nay, Diệp Trần trên người phát sanh biến hóa Một vòng vô hình khí kỉnh theo trên người hắn tặng ra Cùng không khí đụng vào nhau Cùng lúc đó, trên người của hắn nổi lên màu đo mũi nhọn ánh sáng Bộ lông ngũ quan cùng với quần áo đều bị phủ lên thành màu đo Giống như màu đo thủy tinh chế tạo Cấp 2 Linh Khu Áo đo Mỹ phụ trên mặt hiện lên kinh ngạc Linh Khu là phân cấp bậc Mới vào linh hải cảnh võ giả trên căn bản là nhất dai Linh Khu Trải qua hơn 10 năm lao luyện hay hoặc là đạt được kỳ ngộ có thể bay lên đến cấp 2, Linh Hải Cảnh Tông Sư tại Tam Giai Linh Khu tả Hữu mà Tam Giai không sai biệt lắm là Linh Hải Cảnh Cực hạn chỉ có số ít một ít Linh Hải Cảnh Tông Sư có thể đạt tới Tam Giai Đình Phong, về phần tứ giai, lịch sử ít có, Diệp Trần có thế nhanh như vậy đạt tới cấp 2. Linh Khu, tuy có Long Huyết Thảo nguyên nhân, nhưng càng nhiều nữa nguyên nhân hẳn là hắn bản thân, căn cơ hùng hậu người, có thể so với khá tăng lên đến cấp 2 Linh Khu ra đến bây giờ đều chẳng qua là cấp 2 Linh Khu, hắn khi còn trẻ nhẹ nhàng, Linh Khu cũng thành dài tới cấp 2, thật sự là người so với người giận điên người. Áo đo Mỹ Phụ lắc đầu cười khổ, nàng nhìn ra, Diệp Trần không nớt Linh Khu là cấp 2, kiếm hồn càng là cao tới tứ dài, nếu không không cách nào giải thích đối phương vì cái gì có thế dùng Linh Hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đả bại bằng hữu cũ ngư ông. Màu đo mũi nhọn ánh sáng vừa để xuống tức thu, nhanh chóng dung nhập đến Diệp Trần thân thể bên trong như có như có đ Nhắm hai mắt Diệp Trần nhổ ra một ngụm chọc khí Linh khu phát triển đến cấp 2 Diệp Trần cảm giác thân thể tố chất tăng lên một cái đại đương quyết Bất kể là thừa bị thương tổn năng lực Cũng hoặc là phòng ngự năng lực Đều nếu so với nhất dai Linh khu càng mạnh hơn nữa Nếu như giao thân sắc ví von thành một cái vật chứa Không có tu thành Linh khu trước khi Thân thể là thùng gỗ Tu thành nhất dai Linh khu là thùng sát Tu đến cấp 2 là thép tinh chế tạo đi ra thùng Nghĩ đến Lúc trước sở trung thiên thân thể cường độ ít nhất � Cấp 2 Linh khu cấp bậc thậm chí có có thể là cấp 2 Đỉnh phong Linh khu theo nhất giai tăng lên tới cấp 2 tăng trưởng lực lượng cũng không nhiều chỉ là cường độ cao mà thôi kế tiếp nên tinh luyện Long chi lưu cờ rồi y trong khi ói ra Diệp Trần hít sâu một hơi thể đà nội thực mì hệ nở quần quận lưu chuyển c có rửa Long huyết thảo tàn lưu lại dược lực lưu lại dược lực rất thương mạnh như cùng một cái tiểu Long chạy tại diệp Trần huy hệ Tờ di cờ hờ cùng huyết nục ở bên trong dốc sức liệu mạng tránh né chân nguyên truy đổii Diệp Trần tại toàn thân cao thấp bố chi ra trùng trùng điệp điệp phong đạc khóa sau đó dần dần thu nhỏ lại vòng chiến, mới đem long huyết thảo lưu lại dược lực khống chế tại một cái hẹp trong phạm vi nhỏ, một tia sơi tái, ngang. Đem làm lưu lại dược lực bị luyện hóa đến một nửa, một hồi nhàn nhạt rồng ngâm âm thanh theo Diệp Trần thể đà nội truyền ra, giờ khắc này, áo đo mị phụ theo Diệp Trần trên người cảm nhận được long huy, cái này nhàn nhạt long huy, nàng từng tại một đầu thập cấp giao long trên người cảm nhận được, vô cùng quen thuộc. Long Chi Lư Cở Áo đo Mỹ Phụ trên mặt hiện lên cực kỳ hâm mộ thân sắc, Linh Khu quy Linh Khu, Linh Khu cường, không nhất định lực lượng cường, Linh Khu gần kề đại biểu thân thể cường độ cao, tố chất cao mà thôi, một ít luyện thể cao thủ, không có tu thành Linh Khu, lực lượng đều nếu so với tu thành Linh Khu linh hải cảnh đại năng cường, mà có được một kia Long Chi Lư Cở, đủ để cho bản thân lực lượng tăng vọng, cận chiến thực lực bằng được luyện thể cao thủ. Lốt 3 Lốt 4 Dòng ngâm âm thanh qua đi Diệp Trần trên người có bạo đầu tiếng văng lên, đó là Diệp Trần bản thân khí lực bị Long Chi Lư Cờ đồng hóa. Long Chi Lư Cờ là một loại cao cấp hơn khí lực. Tôi Ngọc Cường thân bí quyết tu luyện ra bình thường khí lực, như thế nào Long Chi Lư Cờ đối thủ, chỉ có bị đồng hóa vận mệnh. Tốt vực. Diệp Trần cảm giác mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy sức bật, loại này sức bật, khó có thể hình dung, quả thực có thể đánh bại núi cao, hoành hành không trở ngại. Đợi dược lực bên trong đích Long Chi Lư Cờ toàn bộ đề luyện ra Lực lượng của ta mới có thể siêu việt 20 vạn cân A. Tập nghiệm lẽ lên rồi biến mất, Diệp Trần tiếp tục luyện hóa dược lực. Quá trình này, một mực tiến hành đến vào lúc ban đêm. Và anh, luyện khí trong phòng không khí hung manh bạo liệt, một đoàn vô hình có chất hình rồng khí kình theo Diệp Trần trên người lao ra, dương nanh mua bước, không ai bị nổi. Thành công rồi hả? Áo đo Mỹ phụ nhìn về phía Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần bề ngoài tuy nhiên không có gì biến hóa, nhưng là khí thế trên người thập phần tinh luyện một ánh mắt Tiểu cho người cảm giác gác bách mãnh liệt. Chầm rãi đứng người lên, diệp trần một quyền đánh ra. Frank. Mười em ở bên ngoài luyện khí lô cách đi lên, nền ở trên vách tường, phát ra bịch nô no ma nhở, tại luyện khí lô biểu hiện ra, có một cái nhàn nhạt dấu quyền. Trước khi, lực lượng của ta bất quá là 15 vạn cân tả hữu, gần kề nhiều hơn một kia Long Chi Lư Cờ. Lực lượng liền đạt tới 20 vạn cân đã ngoài, Long Chi Lư Cờ không hổ là cấp cao nhất khí lực, mỗi một kia đều là tinh hoa, không có bất kỳ tạp chất. Chân linh đại lục, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là chủ tu chân nguyên, có rất ít người đi tu luyện khí lực, nhưng không có nghĩa là khí lực cùng bọn họ không quan hệ, chân nguyên lưu chuyển thời điểm, võ giả thể chất bản thân cũng đang thay đổi, nói chung, mới vào linh hải cảnh đại năng đều có được 10 vạn cân đã ngoài lực lượng, không tồn tại tay chói gà không chặt, mà lực lượng cường, cận chiến thực lực cũng sẽ cùng theo cường đại, Ngấm lại xem, đem làm hai gã linh hải cảnh đại năng tiếp. Sút gần gũi lúc, một phương có hơn 10 .000 .000 cân lực lượng, Một phương khác có hơn 20.000 cân lực lượng, sẽ có như thế nào kết quả? Dùng ta thực lực trước mắt, tối đa chỉ có 4 thành năm chắc thoát đi đại điện. Đương nhiên, nếu như vứt bỏ ngươi, cơ hội của ta có 5 thành. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nội y. Áo đo Mỹ Phụ rất hiển nhiên nghĩ tới việc này, nói ra, ta có một quả thiên hỏa phích lịch châu, có thể đem cơ sẽ tăng lên đến 8-9 thành. Thiên hỏa phích lịch châu. Diệp Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng ngân quang phích lịch đạn đồng dạng. Thiên Hỏa Phích Lịch Châu đồng dạng là lực sát thương thập phần đại ám khí, đương nhiên, cả hai không phải một cái cấp bậc, người phía trước chỉ có thể uy hiếp bình thường bao nguyên cảnh võ giả, thứ hai có thể uy hiếp được chân nhân cấp đại năng, dùng để ngăn trở thoáng một phát Thiết Trường Tông, không phải là không được. Tốt. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi cả thoáng một phát, sau một tuần lễ nữa, toàn lực phá vòng đây. Đã có Thiên Hỏa Phích Lịch Châu, cơ hội thật có 89 thành, nhưng là không thể buông lòng thần kinh, trên thế giới này ngoài ý muốn quá lý do y. Tuy thôi đều sẽ phát sinh, phải đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó muốn một cái cẩn thận phá vòng vây kế hoạch. Bảo Hà đảo xuất thế tháng thứ 2 rồi, y, chẳng lẽ thật muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hai người này. Trong đại điện, áo đo đại hán trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn. Phải biết rằng Bảo Hà đảo xuất thế, Bách niên khó gặp, toàn lực tìm tòi bảo vật, đủ để chống đỡ mà vượt dĩ vãng 10 năm thu hoạch, mà ở chỗ này làm các loại, hắn cái gì đều không chiếm được, nếu không là thưởng xuyên, có người lại tới đây. Cho hắn tiến đưa bảo vận hắn chưa hẳn nhịn được tính tình. Không được, đã đợi nhiều ngày như vậy, hiện tại bông tha cho, chẳng phải là hưởng phí công phu dô y, nhất định phải chờ bọn hắn đi ra. Áo đo đại hắn trên mặt tràn đầy lửa giận cùng lệ khí. Một tuần lễ sau, cửa kim loại ở trong. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần hỏi. Áo đo Mỹ phụ hít sâu một hơi, hơi khẩn trương nói, chuẩn bị xong. Xuất phát. Bàn tay hung hăng xếp hạng chốt mở lên, Diệp Trần thân thể kéo căng, vận sức chờ phát động Ẩm ẩm. Cửa kim loại dùng không chầm tốc độ thăng lên đi lên. Ha ha, đi ra. Áo đo đại hán con mắt sáng ngời, đợi hơn nửa tháng, rốt cục đợi đến lúc hai người xuất hiện, đứng người lên, áo đo đại hán chăm chú nhìn cửa kim loại ở trong, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, hắn hội thi triển lôi đình thủ đoạn, đánh chết hai người. Cửa kim loại ước chừng lên tới cao hơn một mét lúc, một đạo màu xanh ra trời thân ảnh cụ bắn ra đến. Kim rượu chân sắt kiếm. Kim màu xanh kiếm quăng mánh liệt oanh kích hướng áo đo đo đại Hán ra tay đúng là Diệp Trần áo đo đại Hán không có ngờ tới Diệp Trần dám dẫn đầu hướng hắn đậu thủ phản ứng trầm một nhịp bất quá hắn phản ứng lại tính cũng hoàn toàn tiếp được ở Diệp Trần toàn lực một kiếm cũng giúp cho phản kích và anh màu vang trường kiếm cùng bàn tay đụng vào nhau khí kình phóng xạc đi nhưng vào lúc này Diệp Trần thân thể hóa ảnh tránh đi áo đo đại Hán phản kích dáng mặt đất bạo lao ra về phần áo đo mị phụ từ lúc Diệpp Trần cùng áo đo đại Hán giao thủ lúc Dĩ nhiên chui ra đi tại Diệpp Trần phía trước khoảng cách cửa đại điện không đến 30m. Đi được mất thuần. Áo đo đại hán cười lạnh, hai tay rất nhanh kết ấn, vô cùng hỏa nguyên khí bằng tốc độ kinh người tụ tập, hình thành một cái cự đại hỏa diễm tù lung vây khốn hai người. Nếu như ta là các người, thì không nên đi ra, đi ra, là chỉ còn đường chết. Gặp hai người ở vào chính mình hỏa diễm tù lung ở bên trong, áo đo đại hán lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều, hắn không cho rằng hai người có biện pháp xông ra đi, nếu như có thể xông ra đi. Chính mình linh hải cảnh tông sư có gì tồn tại ý nghĩa? Thế nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra một thanh mực màu xanh ra trời trường kiếm, thân kiếm như điện quang, như lôi đỉnh, một kiếm khoảng cách gần trảm kích tại Hỏa Diệm Tù Lung một cây cột bên trên. Phá cho ta. Long chi lực cỡ cùng chân nguyên toàn lực bộc phát, Diệp Trần tinh khí thần vô cùng tập trung. Cờ giác một tiếng. Hỏa diễm cây cột lên tiếng mà khai mơ, Diệp Trần cùng áo đo phụ thoát Hỏa Diệm Tù Lung lóe lên phía dưới, đến đến đại điện bên ngoài. Không có khả năng, làm sao có thể quảng kiếm chém ra của ta Hỏa Diễm Tù Lung. Diệp Trần cũng không toàn diện chém ra Hỏa Diễm Tù Lung, chỉ là chặt đứt lưỡi cây cột, thế nhưng mà đối với áo đo đại hán mà nói, tương đương với pha chính mình Hỏa Diễm Tù Lung, như thế nào không sợ hãi ngạc, như thế nào không phẫn nộ. Cho ta trở lại. Côn bạo hỏa hệ chân nguyên bắn ra, áo đo đại hán dục muốn đuổi kịp đi, dùng tốc độ của hắn, đuổi theo trong hai người một người trong đó, dễ dàng đi muốn lần nữa phát sinh áo đo Mỹ phụ quay đầu tay phải nắm bắt một quả hỏa hồng sắc hạt trâu bắn về phía áo đo đại Hán cái này hạt ẩn chứa khủng bố khí tức. ầm ầm ánh lửa mang tất cả một đoàn nóng bỏng hỏa cầu sinh ra đời cũng nhanh chóng mở rộng ngăn chặn áo đo đại Hán đường đi gồm đối phương cho hòn đạn trở về chứng kiến cái này sáu màn diệp trần thần sắc không có chút nào ông lỏng, chân nguyên tại bên ngoài cơ thể hình thành thành từng mảnhê Quang chật thò tay bắt lấy áo đo Mỹ phụ Bằng tốc độ kinh người bay vút đi ra ngoài, một lần trong nháy mắt thì có hơn 10 dặm, 2 3 lần trong nháy mắt về sau, sớm đã đến chân trời, chỉ còn lại có một điểm ánh sáng. Huy trưởng kích dập tắt cầu lửa, áo đo đại hán bắn ra đại điện, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, ở đâu có Diệp Trần cùng áo đo mỹ phụ thân ảnh, hắn không cam lòng, toàn lực thúc dục linh hồn lực, chỉ cần đối phương tại hơn 100 dặm ở trong, tiêu chạy không khỏi hắn cảm ứng. Cái gì? Như vậy một hồi công phu bỏ chạy đến hơn 100 dặm bên ngoài? Áo đo đại hán cái gì cũng không có cảm ứng được, khi cái mũi đều lệnh ra.